t r ư ớ c 1.276, tàng tiện nhân đã trở lại hai người chạy thuộc mạng vào một ngõ nhỏ sân của nhà trọ nơi bọn tàng khả nhân ở đã mở ra người bên trong đều chạy đi dập lửa một đường chạy về đến khách sạn quý miên miên đặt mông ngồi xuống thở hồng hộc diệp thiều quang rốt cuộc anh định làm gì diệp thiều quang thong thả đi lấy cho cô một chai nước đợi cô uống vào hai ngụm rồi mới nói anh muốn xác định xem tằng niệm nhân có trở lại không vừa rồi em thấy rõ hắn chứ quý miên miên gật đầu thấy rõ ràng anh mặc một cái quần cộc chạy ra ngoài diệp thiêu q u a n g nhận lại chai nước từ tay quý miên miên em thấy đúng là anh ta không quý miên miên nhớ tới mấy người đàn ông khác tất nhiên rồi ánh mắt tôi rất tốt còn có sáu người đàn ông lạ nữa hẳn là không phải chủ nhà nơi đó chứ diệp thiều quang ngựa đầu uống hai ngụm nước đám người đó không phải chủ nhà mà chính là vệ sĩ do thằng niệm nhân thuê để bảo vệ tòa nhà chủ nhân ngôi nhà đã có tiền trong tay và chuyển đi xa làm ăn sao có thể trở về được nhưng thằng niệm nhân đã trở lại mà không lộ diện hơn nữa còn đưa không ít người tới xem ra tiểu tử này muốn làm chuyện gì đó rồi quý miên miên vẫn không hiểu được diệp thiều quang định làm gì nửa đêm anh ra ngoài để nhìn bọn họ thôi à diệp thiêu quang gật đầu đúng thế chính là nhìn bọn họ thôi em yên tâm trong lòng anh đã tính toán cả rồi sau đó anh gởi quần áo mặc đ ồ ngủ vào và nằm xuống quý miên miên lay cánh tay anh ta tính toán cái gì anh nói tôi nghe xem nào diệp thiêu quang vươn tay ôm cô vào lòng em nghĩ xem tàng niệm nhân đã trở lại nhưng lại không lộ diện em không thấy kỳ quái ạ quý miên miên ngẫm nghĩ đại khái có thể là vì anh ta từng bị người ta lột sạch đồ ném ra bãi rác cho nên ngại xuất hiện chăng ngại xuất hiện nếu thế thì cần gì quay lại đây nếu em bị mất mặt ở một nơi nào đó cảm thấy tất cả mọi người đều cười nhạo em vậy em có nghĩ sẽ quay về không quý miên miên gật đầu đúng thế vậy hắn còn quay về làm gì Khẳng định chuyện Chuyện còn muốn muốn là làm. làm. có Ý Thanh anh tới nơi này rốt cuộc cũng chẳng được gan nhàn mấy ngày quý miên miên cọ quậy trong lòng diệp thiều quang vậy đêm nay chúng ta không nên tha cho hắn mới đúng người này thật đáng ghét nói xong mặt lại bị nhéo một cái em ngốc quá hôm nay em cũng thấy bên cạnh hắn có người khác theo giúp đỡ hai chúng ta qua đó để chịu chết à. quý miên miên nghĩ tới mấy gã đàn ông kia trong đêm tối dù không nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy rõ thân hình bọn họ rất to khỏe tuy rằng cô có võ thật nhưng đối phó với một hai người còn tự tin chứ nhiều người như thế thì không bò nhét kẽ răng cho họ quý miên miên gật đầu ừ cũng đúng vậy làm sao đây chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao đương nhiên không phải không làm gì vừa rồi chúng ta đã đi thám thính ít nhất cũng biết tằng nghiệm nhân đã quay về còn tìm người khác giúp đỡ chuẩn bị khá c h ú đáo ngày mai tôi sẽ nói cho chị thanh ti biết chuyện này diệp thiêu quang nuốt lưng quý miên miên do dự một hồi lại nói cho cô biết một chuyện mà mình thực sự không muốn nói ra t r ă m bảy mươi bảy có thể ngủ cùng nữ thần rồi anh nói từ ngày mai em phải ngủ với yến thanh t i buổi tối phải thật cảnh giác quý miên miên gật đầu ừ hiểu rồi đ ỗ n g nhiên cô cười ngẩng đầu nhìn anh tôi phát hiện ra anh rất lợi hại nhé sao anh biết tằng niệm nhân đã quay lại vậy chỉ nghi ngờ thôi cho nên đêm nay mới muốn đi xem một chút hôm nay lúc y ế n thanh ti nói có cảm giác bị theo dõi nên anh đã hơi nghi ngờ bởi vì theo anh được biết y ế n thanh ti là cô gái cực kỳ nhạy cảm và sâu sắc bình thường sẽ không mắc phải sai lầm gì anh cũng thấy xe riêng của tằng khả nhân kéo kín cửa nên trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ bình thường sau khi kết thúc công việc xe của diễn viên luôn mở ra để thu thập đồ đạc trang p h ủ nếu đã đóng chặt như thế là vì không muốn bị người khác thấy bên trong quý miên miên ngẩng đầu hôn lên cằm của diệp thiều quang một cái lần này anh giúp nữ thần của tôi x o n g việc tôi sẽ cho anh phần thưởng diệp thiều quang chỉ thấy trong lòng cực kỳ vui sướng vậy anh phải cố gắng hơn nữa mới được thế thì em sẽ càng tốt với anh hơn quý miên miên vô vô hai má diệp thiều quang cái này còn phải xem xét biểu hiện của anh ngủ đi diệp thiêu quang kéo chan ngủ ngủ ngày mai anh đã phải một mình một giường rồi tiểu viện mà thẳng ra thuê lửa cháy ngút trời một đám người mất sức chín châu hai hổ mới dập tắt được đám cháy tăng nghiệm nhân nhìn cái bếp đã bị thiêu ra cho nói lửa này xuất hiện rất kỳ quái một người đàn ông đ á c có thể mạch bị chập nên phát sinh lửa điện cũng có thể do chuột c ắ n tôi đã xem xét rồi đám cháy xuất phát từ dây điện sau tường tàng niệm nhân vội vàng nói nhưng tôi vẫn thấy không đúng lắm anh nói xem có phải đám người yến thanh ti vào đ â y không không đến mức đó đâu nếu người của cô ta vào trong sân thì đám chó đã sủa rồi lần này sau khi lửa bùng lên chúng mới sủa trong lòng tôi vẫn thấy không yên vốn định đợi thêm chút nữa nhưng giờ xem ra đừng chờ nữa đợi trời sáng đi xem xét một chút nguyên nhân gây cháy nếu là tự nhiên thì có thể chờ một chút còn nếu là vì được chờ trời sáng kiểm tra xong rồi hay nói quý miên miên nghĩ chuyện này mãi trời vừa sáng liền đi tìm yến thanh t h i đúng lúc yến thanh t h i cũng đã dậy cô chờ hôm nay dậy sớm thế xem ra tối qua hai người ngủ rất ngon nhỉ quý miên miên đóng cửa lại chị tối qua em ngủ không ngon mai mới ngủ được một chút hiến thanh ti kỳ quái không tốt sao không nghe thấy động tinh gì vậy chẳng lẽ hai người đổi giường à chị chị nói cái gì vậy tất nhiên không phải rồi quý miên miên nói xong thì mặt đã đỏ bừng tối hôm qua diệp thiều quang và em đi thăm dò tình hình quân địch tình hình quân địch cái gì mà tình hình quân địch chính là tên tằng niệm nhân đó hắn trở lại rồi còn dẫn theo vài tên rất cao to diệp t h i ề u quang lo lắng hắn sẽ làm hại tới chị nên từ hôm nay em sẽ ngủ với chị luôn hiến thanh ti vừa nghe thì vẻ tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất em nói là tằng niệm nhân đã trở lại ạ quý miên miên gật đầu đúng thế tối qua bọn em sau đó cô kể chuyện phóng hỏa đốt bếp tối qua cho hiến thanh ti nghe sắc mặt hiến thanh ti trở nên thận trọng được rồi chị biết rồi thực ra cô không ngạc nhiên lắm anh em tằng n i ệ m nhân chắc chắn sẽ không dừng tay cô luôn cảm thấy sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ động thủ với mình chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám không phải cố gắng vì người khác chỉ cần cố gắng vì mình tiến thanh ti cười đáp xem ra lần này phải cảm ơn diệp thiều con rồi quý miên miên cười không cần cảm tạ hắn đâu chị mấy hôm nay mọi người cẩn thận chút nhé vâng em biết rồi yến thanh ti nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho hạ an lan tuy rằng hiện tại không có chứng cớ chứng minh tằng niệm nhân muốn đối phó với mình nhưng cô cũng không dám mạo hiểm trước kia cô chỉ có một mình thì không có cách nào khác nhưng giờ đã có nhiều người thân như thế cô không cần phải chống đỡ một mình nữa điện thoại nhanh chóng được kết nối yến thanh ti nói b á c b á c có thể sắp xếp người tới chỗ con không đúng ở chỗ con đang quay phim ấy hạ an lan lập tức bắt được điểm chính sao thế Sẽ ra chuyện gì đúng không con cảm thấy một hai ngày tới sẽ có người làm hại mình tuy con không quá chắc chắn nhưng con nghĩ cẩn thận vẫn hơn bên cạnh con có ít người quá con sợ nếu gặp chuyện không may gì đó được bác biết rồi bác sẽ lập tức cho người tới chỗ con a đúng rồi bác bảo bọ họ cứ tới lặng lẽ thôi nếu dong c h ố n g khua chiêng mà tới nếu để tăng niệm nhân biết bên người cô có bảo vệ thì sẽ thay đổi sách lược hoặc lùi kế hoạch về sau mặc kệ tốt hay không tốt tiến thanh t i cảm thấy mình cứ nên chuẩn bị chú đáo phòng bị tăng niệm nhân nhưng sẽ không để hắn biết bác biết bác cho con một số điện thoại một khi xảy ra chuyện thì lập tức gọi điện cho anh ta anh ta sẽ điều động cảnh lực gần nhất tới cứu con hạ an lan vẫn không quá yên tâm đọc cho y ế n thanh ti một số điện thoại là số của cục trưởng cục cảnh sát nơi cô đang quay phim cảm ơn bác đúng rồi mẹ con có đó không con muốn nói chuyện với bà hạ an lan đáp bà ấy còn ngủ chờ bà ấy tỉnh bác sẽ nói bà ấy gọi c h o con y ế n thanh ti cười xấu xa bác cũng không còn trẻ nữa chú ý điều độ khu khu con nói xong rồi hẹn gặp lại bác nói xong cô vội vàng c ú p máy hạ an lan cười con bé này đúng là ông gọi ngự trì đến ngự trì cậu đem theo vài người tới chỗ thanh thi giả trang làm du khách nhất định phải bảo vệ nó an toàn vâng thiên sinh đi trực thăng tới không nên lãng phí thời gian vâng quý miên miên ở một bên nghe yến thanh ti gọi điện thoại thì trong lòng không khỏi thầm tán thưởng xem ra bác của chị thanh ti rất lợi hại thế thì tốt an toàn của nữ thần cũng được đảm bảo hơn một lúc sau tiểu t ử mang bữa sáng tới sau hai ngày yên lặng tự chữa thương trạng thái của tiểu t ử đã tốt hơn trước rồi nhưng cũng chưa khả quan lắm sau khi quý miên miên ăn xong bữa sáng liền hỏi tiểu từ cậu bị sao thế Chưa khỏi à? tiểu tư dừng một chút nhìn cô ánh mắt lại liếc sang diệp thiều quang túi đầu không sao mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự không thể so được với diệp thiều quang không có ngoại hình đẹp như anh ta cũng không có tiền như anh ta càng không quyết đoán bằng anh ta hiến thanh ti thở dài tiểu tử này không biết đến bao giờ mới thoát khỏi sự ám ảnh này đây ăn cơm xong quý miên miên và diệp thiều quang trở về phòng thu thập đồ đạc yến thanh tin ó i với tiểu tử tiểu tử không cần so mình với người khác thứ diệp thiều quang có có thể em không có nhưng những thứ em có chưa chắc anh ta đã có em còn một chặng đường dài phải đi nếu cảm thấy chính mình không tìm được người mình thích thì thôi không cần vì người khác mà sống cứ sống vì mình thôi chương tôi chẳng có hứng thú với người đàn ông khác đối với chị em rất tốt thứ em thiếu chính là lòng dũng cảm vài năm lịch lãm mà thôi v ề nhà rồi chị sẽ để em đi theo chị mạch tiểu tư kinh ngạc ngẩng đầu lên chị thanh ti chị chị muốn cho em đi làm người đại diện sao chẳng lẽ em định làm trợ lý cả đời ạ tiểu tư lắc đầu hiến thanh ti vô vô vai c ầ u chị rất coi trọng em đừng làm chị thất vọng chị thanh ti em sẽ không làm chị thất vọng đâu hôm nay quay phim y ế n thanh ti phát hiện tâm trạng của tần cảnh chi không tốt bị nz hai lần chuyện này với anh ta mà nói đúng là rất hiếm hoi lại thêm một lần nz lúc quý miên miên trang điểm lại cho cô cô hỏi sao lại mất hứng vậy tần cảnh chi nhữ mày mẹ tôi tới đây tới t h a m q u a n à? đúng thế anh không muốn bà ấy tới à theo lý thuyết có người thân tới thăm thì phải vui mới đúng chứ cô rất muốn nhạc thính phong tới đây nhưng anh thực sự quá bận bịu chuyện ở công ty tần cảnh chi cười khổ một tiếng cô cảm thấy có t à n g khả nhân ở đây tôi muốn bà ấy tới thật sao y ế n thanh ti hiểu ra anh không nói thì tôi cũng không nhận ra hôm nay không thấy cô ta tới chẳng lẽ cô ta đưa mẹ tôi đi tham q u a n c h ấ n hiến thanh ti cười cười đúng là con dâu tương lai tốt tần cảnh chi chán nản tới rồi kia hiến thanh ti đưa mắt theo ánh nhìn của anh ta thì thấy được thằng khả nhân đang đi cùng một người phụ nữ tuổi trung niên trên mặt luôn là vẻ tươi cười dịu dàng và thân mật ai không biết còn tưởng họ là hai mẹ con hiến thanh ti không quan tâm dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cô trang điểm lại xong tống thanh nạn g bảo mọi người tiếp tục quay cảnh hôm nay là cảnh thổ lộ của nam chính với nữ chính cuối cùng là cảnh nam chính ôm lấy nữ chính vỗ tay hai cái tống thanh nạn g thông báo cảnh quay đã xong tần cảnh chi không muốn gặp mẹ mình và tằng khả nhân nên lấy lý do đi toilet rồi trốn mất nhưng yến thanh ti không ngờ tàng khả nhân lại dẫn tần phu nhân tới trước mặt mình chị thanh ti đây là mẹ của anh cảnh chi b á c t ầ n thanh âm của cô ta khi gọi chị thanh ti làm như thể quan hệ của hai người rất tốt đẹp vậy yến thanh ti khách khí chào chào tần phu nhân tần phu nhân đánh giá cô một cái cô chính là yến thanh ti kia à đúng là xinh đẹp thảo nào cảnh chi luôn nhớ thương cô mãi yến thanh ti liếc nhìn tằng khả nhân một cái ánh mắt cô lạnh như băng cảm ơn đã để ý tới tôi nhưng tôi với tần ảnh đế chỉ là bạn diễn bà nói như thế sẽ gây hiểu nhầm đấy huống chi tôi là người đã kết hôn ngoại trừ với chồng già, tôi không có hứng thú với người đàn ông khác đâu tần phu nhân vừa nghe xong đã nhớ mày à kết hôn rồi sao nếu đã kết hôn thì phải xem lại đi tiến thanh tin n nụ cười bà ta nói cô không biết kiềm chế sao đây là lý do hiến thanh ti không thích mấy bà phu nhân nhà giàu lúc nào cũng cảm thấy mình cao quý hơn so với người khác yến thanh ti đột nhiên hỏi tàng tiểu thư đây là con dâu bà chọn phải không tất nhiên rồi tôi cực kỳ vừa lòng khả nhân mặc kệ không đợi bà ta nói xong yến thanh ti liền ngắt lời lại nói tiếp mẹ chồng tôi và gia đình bà vẫn là họ hàng xa có thời gian thì mời bà tới gặp mẹ tôi ôn chuyện nhé mẹ chồng cô là tâu ngưng mi t ầ n phu nhân n g h ệ mặt ra yến thanh ti lại châm biếm nói tiếp còn nữa tôi cảm thấy bà nên học hỏi mẹ chồng tôi nhiều hơn chọn con dâu cho cẩn thận đừng có d ư ỡ n họa vào nhà phả mở to hai con mắt ra mà nhìn cho kỹ chương một nghìn hai trăm tám mươi tiểu gì mẹ tôi cũng nói đáng đ ợ i bà tăng khả nhân đắc ý nụ cười trên mặt rất s á n lạ nhưng vừa nghe tới lời này thì mặt mày nhăn nhó yến thanh ti dám nói cô ta là người không đứng đắn trên đời này làm gì có cô gái nào bị nói là không đứng đắn mà thấy đẹp mặt đâu mặt mũi tần phu nhân dần trở nên khó coi sao bà ta không nghe ra ý trầm trọc trong lời yến thanh ti cơ chứ tăng khả nhân từng nói qua về yến thanh ti cho bà ta nghe giờ gặp càng thấy không thuẫn mắt chỉ cảm thấy cô gái này ngoại trừ gương mặt ra thì chẳng được mẽ gì nhất là tâm địa quả thực rất tệ tần phu nhân tỏ ý không bằng lòng yến tiểu thư mong cô hãy giải thích những lời cô vừa nói cho tôi nghe yến thanh ti cười vang tần phu nhân ý của tôi rất rõ ràng bà cũng lớn tuổi rồi ánh mắt thường kém người ta mua đồ ăn còn kén tới kén lui bà chọn con dâu lại quá tùy tiện chọn ngay phải cái mặt hàng này trong mắt mẹ chồng tôi thì chẳng đáng một xu tăng khả nhân phẫn nộ q u á t lên hiến thanh ti cô đừng có quá phận tôi biết cô vẫn không ưa tôi ở đâu cũng đối đầu với tôi nhưng bác tần thì có đoán thù gì với cô đâu dù gì cô cũng là người còn trẻ sao có thể thiếu tôn trọng cơ bản với người lớn tuổi như thế hả hiến thanh ti xem thường tóc cô dài nhanh quá nhỉ tăng khả nhân ở trước mặt tôi thì bất giả bộ đi cô cố tình bày ra cái vẻ này làm gì tôi nhìn đã thấy ghê tởm rồi đúng thế tôi chính là không ưa cô ai mà chả biết chuyện đó tôi cần gì phải giả vờ giả vịt với cô làm gì đã nói với cô rồi đừng có cho tôi sao cô vẫn không đổi được cái tính chó thích la liếm này của mình thế hả diệp thiêu quang đứng một bên cười cái này cô làm sao mà biết được có vài người cẩm tình con chó sửa thế nào cũng không được đâu tăng khả nhân run rẩy cả người mặt hết đỏ lại trắng cô c á c người quá đáng rồi đấy tần phu nhân tức giận mắng yến thanh ti tôi nghĩ tính tình cô quá mức xấu xí rồi tôi không ngờ cô lại không có giáo dưỡng như thế yến thanh ti thấy phiền muốn chết ngắt lời bà ta tần phu nhân tôi cảm thấy bà tốt nhất đừng có xen vào tôi là hạ người gì thì liên quan tới bà ư nếu không phải bà chạy tới trước mặt tôi kiếm chuyện thì tôi nghĩ hai chúng ta cũng chẳng cần nói tới mức này còn nữa tôi không có giáo dục có gây họa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhà bà mẹ chồng tôi còn chưa nói gì tới phiên bà lắm chuyện à có thời gian thì không bằng quay lại mà nhìn lại cô con dâu bà chọn đi thần phu nhân tức tới mặt mũi tái nhợn cô cô được được cô lợi hại c h u y ệ n hôm nay nhất định tôi sẽ nói với tâu ngưng mi bà ta có con dâu tốt lắm ngay cả việc tôn trọng trưởng bối cũng không biết tiến thanh ti lại ngắt lời bà ta một lần nữa bà cũng thật có ý quá đấy chạy tới đây còn chưa biết mặt mui thế nào đã đòi nhận làm trưởng bối còn nói tôi không biết tôn trọng bà sao bà không động não xem bà có gì để tôi phải tôn trọng nếu tôi phải tôn trọng với một người ngay cả tốt xấu cũng không biết phân biệt thì không phải bà không có đầu góc mà là tôi ngu thần phu nhân run rẩy cả người chỉ vào y ế n thanh ti cô cô cô y ế n thanh ti cười ha ha tôi khuyên bà nên sớm chạy đi nói cho mẹ chồng tôi biết đi nhất định bà sẽ nói bà là đáng đợi bà biểu tình của y ế n thanh ti làm diệp t h i ể u quang không biết mô tả thế nào nhưng thực sự là rất đáng đánh đòn t r ư ớ c 1281, không có y ế n thanh ti tôi cũng sẽ không thích cô hắn lại một lần nữa chứng kiến mồm mép của y ế n thanh ti quả thực có thể làm người ta tức chết y ế n thanh ti vây tay đi thật là mất hứng ban ngày ban mặt cũng có thể bị chó cán tần phu nhân tức tới mức ngực đau bệnh tim đều muốn phát tác thế mà còn bị nói thành chó mẹ tần cảnh chi gọi anh ta ở một bên nhìn mà thấy mệt tần phu nhân vừa nghĩ lại mình vừa bị lấy ra làm cho cười chỉ thấy ủy khuất tần cảnh chi anh xem xem cái con yến thanh ti kia cô ta thật là khinh người quá đáng mẹ nói cho anh biết về sau không bao dựa được giao du cùng loại phụ nữ này cô ta nói mẹ ánh mắt không tốt mẹ xem t ô n g ngưng mi ánh mắt mới không tốt tìm con dâu cái kiểu gì không biết loại phụ nữ như vậy mà cũng có thể vào làm dâu nhà họ nhạc chẳng có chút ra giáo nào tăng khả nhân nhanh nhẩu nói tần đại ca vừa rồi là em cô ta vừa mở miệng đã bị tần cảnh chi ngăn lại cảm ơn t ă n g tiểu thư hôm nay giúp mẹ tôi chân thành cảm ơn cô vừa rồi đạo diễn nói muốn tìm cô có việc cô đi qua xem đi tăng khả nhân đầy mặt xấu hổ v â n v â n cảm ơn tần đại ca cô gọi anh là tần đại ca đáng tiếc anh ta lại gọi t ă n g tiểu thư Tần phu nhân giữ chặt tần cảnh chi nói cảnh chi mẹ nói con phải nghe cái cô y ế n thanh ti kia thật là xấu xa mà mẹ chưa bao giờ gặp người nào như cô ta không coi ai ra gì mặt tần cảnh chi mang vẻ mỏi mệt mẹ rốt cuộc mẹ tới đây làm gì có phải mẹ muốn cho con mẹ từ giờ ở d ư ớ i điện ảnh không có bạn bè mẹ mới vui mừng phải không chỉ là một y ế n thanh ti mà thôi cho dù cô ta dựa vào nhà họ nhạc nhà chúng ta đâu phải tùy tiện có thể bắt nạt loại phụ nữ như cô ta mẹ cũng không tin t ô u ngưng nguy có thể chịu đựng được con chờ xem nhạc thính phong sớm muộn cũng ly hôn cô ta hào môn làm sao có thể chứa được loại phụ nữ này chứ thần phu nhân đối với yến thanh ti vô cùng khinh thường ở trong ý thức của bà những cô gái gả vào hào môn đều phải giống như tằng khả nhân giống yến thanh ti như vậy là ngoại tộc t ầ n cảnh chi nhữ mi nói mẹ mẹ mở miệng là nói loại phụ nữ này phụ nữ kia trước kia mẹ chưa bao giờ nói như vậy tính tình yến thanh ti không tốt nhưng còn mẹ ngay từ đầu mẹ đã nhìn cô ấy với ánh mắt thành kiến sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người mẹ cũng không cho dựa vào cái gì cô ấy lại phải đối với mẹ tôn kính con người yến thanh ti rất bộc trực mẹ đối tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ đối tốt lại gấp bội lần mẹ không đối tốt với cô ấy thì cô ấy cũng trả lại cho mẹ gấp bội tần phu nhân bị con trai nói như vậy thì mặt mũi càng khó xem vừa nay hiến thanh ti đã làm mất thể diện của bà bây giờ lại bị con trách cứ bà thấy vô cùng ủy khuất mẹ làm sao mà không tôn trọng cô ta mẹ đã chào hỏi cô ta trước cô ta mở miệng là nói năng lô mãng mẹ chưa từng gặp người phụ nữ nào cồn vọng như vậy cô ta còn nói ánh mắt mẹ không tốt nói khả nhân là dưa v ẹ o táo n ư ớ c cô ta thật sự nghĩ rằng chính mình bầu víu được nhà họ nhạc mà cảnh chi làm sao con có thể thích được cô gái như vậy cô ta có điểm gì đáng giá để con thích tần phu nhân là người vô cùng giữ thể diện vừa rồi h i ế n thanh t i mở miệng làm mắng không lưu chút tình cảm nào ở trong mắt tần phu nhân cô gái này không có một ưu điểm nào tần cảnh chi n h ư mày nói con thích yến thanh ti đây là thích là thưởng thức cho dù không có yến thanh ti con cũng sẽ không thích tằng khả nhân yến thanh ti nói đúng lắm dưa v ẹ o táo nứt thì đừng đưa đến trước mặt con ánh mắt của con không đến nỗi kém cỏi như vậy mẹ xem xong con rồi thì bây giờ về nhà đi chương một nghìn hai trăm tám mươi hai tôi vĩnh viễn sẽ không thích cô tần phu nhân giữ c h ặ t con cảnh chi sao con lại nói chuyện kiểu đó với mẹ khả nhân có điểm gì kém nhân phẩm hình dáng học thức giáo dưỡng đều là số một số hai không có gì để soi mói tần cảnh chi đau đầu những thứ đó là những gì cô ta muốn cho mẹ xem bộ dạng chân chính của cô ta mẹ chưa thấy bao giờ sao vậy con nói cho mẹ bộ dạng chân chính của nó là cái gì chẳng lẽ con gặp rồi mẹ sẽ không tin tưởng danh môn vọng tộc như tàng gia giáo dục r a con gái chẳng lẽ lại so ra kém yến thanh ti đúng con đã thấy vẻ mặt chân chính của cô ta thật sự kém yến thanh ti nhiều lắm mẹ mẹ cũng là người đã từng trải qua sóng gió to lớn mẹ cũng phải hiểu được mắt mẹ nhìn thấy chưa chắc đã là chân thật con thật sự bận đến chết mất mẹ trở về đi không cần làm chậm trễ công việc của con tần cảnh chi không muốn nói nhiều nữa xoay người đi tìm tống thanh ngạn tần phu nhân kêu lên cảnh chi cảnh chi tần cảnh chi nói với trợ lý đưa mẹ tôi về khách sạn nghỉ ngơi vâng mặc kệ tần cảnh chi nói như thế nào b à đều cảm thấy con vì thích y ế n thanh ti n ê n bênh vực cô ta tần cảnh chi càng giúp y ế n thanh ti tần phu nhân càng chán ghét cô ta tống thanh nạn nhìn tần cảnh chi đến đây bác gái đi rồi tần cảnh chi mệt mỏi ngồi xuống tôi bảo trợ lý đưa bà về khách sạn rồi ngồi ở bên khả nhân nói nhẹ tần đại ca buổi tối em không có cảnh quay em sẽ ở cùng bác gái anh yên tâm tần cảnh chi xoa xoa chán anh thật sự không thích cái kiểu cố dính lấy anh của tảng khả nhân còn làm cho mẹ anh không thích người anh thích trước kia anh vẫn cảm thấy tằng khả nhân còn nhỏ cho nên nhiều chuyện anh chưa từng nói quá mức nhưng chắc chắn sẽ không cho cô ấy h y vọng gì nhưng tằng khả nhân giống như không hiểu một lần lại một lần tiếp cận người nhà của anh lúc trước tần cảnh chi chỉ cảm thấy dù gì thời gian quay phim bên ngoài rất dài sẽ không ảnh hưởng nhiều nhưng anh không hề nghĩ tới lần này tằng khả nhân lại cổ đ ộ n g mẹ đến trường quay ý đồ của cô ta làm sao anh có thể không nhìn thấy mẹ của anh bị tàng khả nhân lợi dụng mà thôi giống như lần trước cô ta lợi dụng bạch săn vậy đều dùng để đối phó yến thanh ti mẹ mình bị người lợi dụng tần cảnh chi không thể bình tĩnh nữa càng thêm chán ghét cô ta tần cảnh chi nhìn tàng khả nhân không hề che giấu vẻ lạnh lùng chán ghét anh nói tàng tiểu thư tôi nghĩ c o i chút chuyện chúng ta tốt nhất nên nói rõ ràng tống thanh nạn g vừa nghe như vậy cũng nhớ mày xem ra đây là muốn nói rõ ràng t ă n g khả nhân trong lòng căng thẳng tần đại ca anh anh có chuyện gì cứ nói tần cảnh chi lạnh lùng nói tôi nghĩ chúng ta không thân thiết như vậy tàng tiểu thư vẫn gọi tôi là anh tần sẽ tốt hơn tay tàng khả nhân run lên một chút tần đại ca anh làm sao vậy tần cảnh chi hít sâu rồi nói tàng tiểu thư đầu tiên cảm ơn sự nâng đỡ của cô tôi nghĩ cô thích tôi cũng không phải tôi chân chính mà là hình tượng được đắp nặng trong màn ảnh con người thực sự của tôi không tốt như cô tưởng tượng cô không cần lãng phí nhiều tâm tư cho tôi thứ hai tôi sẽ không thích người như cô tôi khuyên cô không cần lãng phí nhiều thời gian với tôi vì chỉ vô dụng thôi con người của tôi tùy tiện không có bạn gái nhưng tôi rất rõ ràng mình thích cô gái như thế nào tuyệt đối không phải người như cô chương một nghìn hai trăm tám mươi ba anh mau thu thập con tiện nhân này thứ ba mẹ tôi chính là tần phu nhân là người thân tôi vô cùng quan tâm bà chỉ là một phụ nữ bình thường hy vọng tằng tiểu thư đừng có lợi dùng bà cả trái tí mẳng khả nhân giống như lập tức rơi vào vực sâu tần cảnh chi đang muốn phân rõ giới hạn với cô trong mắt cô nước mắt như ứa ra cô nắm chặt tay tự nhủ không thể hoảng loạn không thể hoảng loạn bây giờ tiếng nói của tằng khả nhân trở nên khàn khàn cô nói thần đại ca em không có em thích chính là anh anh chân thật em không mong có thể nhận được sự đáp lại của anh nhưng em cũng không khống chế được chính mình thích một người chẳng lẽ là sai sao cô hấp hấp c á i mũi tỏ vẻ quật cường rồi nói anh nói em lợi dụng bác gái đúng em thừa nhận em có một chút tâm tư như vậy bởi vì em ghen t ị rất xin lỗi em sai lầm rồi nếu bởi vì em làm việc ấy khiến anh ghét em thì em rất xin lỗi nhưng anh không thể cướp đoạt quyền lợi em thích anh tăng khả nhân biết nếu phủ nhận tất cả thì nhất định không có ai tin tưởng có đôi khi thẳng thắn thừa nhận một việc so với mở miệng chối bỏ càng có tác dụng hơn cô thừa nhận chính mình lợi dụng tần phu nhân như vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy cô rất thích tần cảnh chi tần cảnh chi chỉ cảm thấy buồn cười t à n g khả nhân đôi khi cô thật làm cho người ta chán ghét chúng ta kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ ràng cô là người như thế nào cho nên cô không cần ở trước mặt tôi giả vờ mình đáng thương cô là người bị hại cô càng như vậy sẽ càng làm tôi cảm thấy cô rất giả tạo hôm nay có gì tôi đều nói rõ ràng hy vọng tằng tiểu thư sau này không cần quân lấy tôi c ả m ơn tần cảnh chi nói xong liền đi tàng khả nhân chỉ cảm thấy mặt mình như bị đánh sưng lên đây chính là mặt mũi q u á t rác cô bị chính người mình thích làm mất hết mặt mũi trong mắt tàng khả nhân nảy lên hận ý tiến thanh ti chắc chắn cô ta nói xấu cô trước mặt tần cảnh chi nên anh mới có thể chán ghét cô như vậy tống thanh nạn nhìn tàng khả nhân tâm tình phức tạp người này oán hận như vậy cần phải nhanh chóng nói cho lao tần đừng để sau này bị t ă n g khả nhân tính kế t ă n g khả nhân quay người muốn đi vừa vặn nhìn tống thanh ngạn chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ lúc mình mất mặt nhất đều bị tống thanh ngạn nhìn thấy toàn bộ sau này cô làm gì còn mặt mũi sống trong giới giải trí t ă n g khả nhân không thèm nói câu nào vội vàng rời đi tống thanh n ạ n lắc đầu thở dài một tiếng tăng khả nhân đi tới xe của mình lấy điện thoại gọi cho anh trai là tăng n i ệ m nhân cô ta nói với hắn một cách t o á n hận anh thần phu nhân bị tần cảnh chi đưa đi anh muốn hành động phải nhanh chút em không muốn nhìn yến thanh t i một ngày nào nữa anh nhanh thu thập tiện nhân này nhanh tăng khả nhân cả người đều luồn cuống phẫn nộ cô ta cảm giác chính mình sắp điên rồi yến thanh t i tất cả đều là do yến thanh ti h vì sao tần cảnh chi lại thích một phụ nữ như vậy cô ta có gì không bằng yến thanh ti h mặc kệ là vì có được tần cảnh chi hay là vì chính mình yến thanh ti h là hòn đá chặn đường cần phải bỏ tăng khả nhân quyết định rồi nhanh chóng rời đi đằng sau xe riêng của cô ta có một bóng người chậm rãi đi ra mặc quần áo màu đen mang một túi du lịch giống người du khách ông nhìn về phía tàng khả nhân rời đi tháo xuống mũ lộ ra khuôn mặt mang chút tăng thương rõ ràng đây chính là du d ự c chương một nghìn hai trăm tám mươi bốn không làm được người yêu thì làm bạn đi tàng khả nhân chưa bao giờ chán ghét căm hận ai như vậy từ nhỏ đến lớn cô ta có ra thế không ai bằng chính mình cũng không chịu thua kém học thức giáo dưỡng ý nghĩ cái gì cũng tốt ở trường học cô ta bao giờ cũng đứng thứ nhất trong các cuộc thi tất cả mọi người đều nói cô ta là cô gái được thượng đế hôn môi nên mới có thể hoàn mỹ như vậy nói suốt như vậy đến trinh tằng khả nhân đều cảm thấy mình hoàn mỹ không sứt mẻ ai cũng kém cô ta cô ta hoàn mỹ hơn bất kỳ ai đến khi gặp được yến thanh thi cô ta rõ ràng không kém tính tính vào giáo dưỡng cái gì cũng tốt hơn nhưng vầng sáng của cô ta trước kia giống như vô dụng trước đây t à n g khả nhân còn cảm thấy không sao cả y ế n thanh ti ngoài khuôn mặt thì không có gì chỉ là cọn cỏ thân thế của cô ta có thể nghiền nát người đó kết quả là thời gian không qua bao lâu y ế n thanh ti nháy mắt trở thành cháu ngoại của hạ a lan nếu để cho người khác biết y ế n thanh ti có ra thế như vậy về sau trong giới giải trí đi đến đâu tất cả mọi người đều sẽ thích cô ta cung kính với cô ta tăng khả nhân càng nghĩ càng cảm thấy không được mặc kệ vì chiếm được tần cảnh chi hay vẫn vì chính mình một núi không thể có hai vua cô ta không thể để cho y ế n thanh ti tiếp tục kiêu ngạo như vậy tăng khả nhân đi rất vội vàng nên không hề chú ý phía sau có một người cô ta đi tới khách sạn tìm tần phu nhân trước bất luận như thế nào cô ta phải ổn định tần phu nhân tần cảnh chi tìm được yến thanh ti thật có l ỗ i mẹ tôi nói những điều không tốt với cô thật ta bà ấy không là người như thế xem ra tằng khả nhân nói xấu cô rất nhiều trước mặt bà yến thanh ti nhún nhún vai không sao cả dù sao tôi cũng không cần bà ấy có cái nhìn tốt với tôi tôi cũng không phải người nhà anh hơn nữa tôi nói chuyện với mẹ anh cũng rất quá đáng anh cũng đừng trách tôi tần cảnh chi hơi nết khoe môi trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ yến thanh ti đối với những người cô không để ý quả thật là lười tức giận cô ấy nói rất đúng không phải là người nhà họ tần cô có cần tức giận không tần cảnh chi vốn còn nghĩ tới chuyện thay đổi tình thế hiện tạo xem ra là quên đi thành thật làm bạn bè tôi h may mắn anh còn không rơi sâu đến nỗi không thể kiềm chế được anh thích yến thanh ti đơn giản xuất phát từ thưởng thức vung tha tuy sẽ tiếc nối nhưng cũng không khổ sở tần cảnh chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của yến thanh ti cười chua sót cô gái như vậy anh sợ mình cũng không khống chế được buổi chiều công việc gần kết thúc tàng khả nhân đi cùng tần phu nhân tới hai người vẫn giống như trước vô cùng quen biết thân thiết thật như mẹ chồng nằng dâu tựa như chuyện lúc trưa bà bị y ế n thanh ti chọc tức muốn phát bệnh tìm đả quên không còn một mảnh lúc y ế n thanh ti cùng tần cảnh chi quay phim t ă n g khả nhân ở bên cạnh g i ả n giải g quay xong cảnh diễn tiểu t ử thu thập đồ vật diệp thiều quang đi đến mang cốc nước gấm cho y ế n thanh ti nói tôi cảm thấy t ă n g khả nhân sắp muốn hành động phải cẩn thận y ế n thanh ti đang chuẩn bị uống nước chợt dừng lại làm sao vậy có phải hay không lại xảy ra chuyện gì diệp thiêu q u a n g nhìn bốn phía thoáng thấy tần phu nhân đang cùng tàng khả nhân nói chuyện tàng khả nhân yên lặng nhu thuận đứng bên cạnh có vẻ vô cùng ôn nhu hắn nói tối hôm qua chúng tôi gây ra đám cháy kia nếu là người trong nghề chắc sẽ có phát hiện hôm nay tôi cảm thấy lo lắng lúc cô quay phỉ mồ ai đã đi dạo một vòng phát hiện có người đang kiểm tra đoạn dây dẫn kia tôi cảm thấy bọn họ sẽ phát hiện ra chương một n r ă m tám m ư cảm giác tiện nhân luôn nhìn chằm chằm mình làm sao bây giờ với lại hôm nay sao cô còn đem tằng khả nhân biến thành như vậy mà tần phu nhân sớm không đến muộn không đến bây giờ lại đến tôi cứ cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm t i ế n thanh ti gật đầu diệp thiều quang không phải loại người vô năng nếu anh ta nói như vậy thì kiểu gì cũng có vấn đề hơn nữa cô cũng cảm thấy nhóm người của tằng khả nhân sớm muộn sẽ ra tay cô nói nói với miên miên và tiểu từ cẩn thận chút quý miên miên cùng tiểu từ thu thập đồ đi lại đây bốn người chuẩn bị rời đi diệp thiêu q u a n g nói bọn họ đến đây nháy mắt tần phu nhân đi tới trước mặt tiến thanh thi thái độ của bà so với buổi sáng tốt hơn không chỉ một chút ba cười nói yến tiểu thư những lời lúc chưa nói với cô tôi cảm thấy thật có lỗi là tôi hiểu lầm cô trở về cảnh chi đã mắng tôi một chút vì biểu đạt xin lỗi tôi hy vọng có thể mời cô ăn một bữa cơm mong yến tiểu thư có thể đến yến thanh ti cười nhẹ thần phu nhân quá khách sáo rồi buổi sáng có chuyện gì xảy ra sao con người của tôi đối với những chuyện không cần để ý cũng không để trong lòng chúng ta không cần nói chuyện gì tha thứ hay không tha thứ có tằng khả nhân ở đây yến thanh ti cũng không tin bữa cơm này có thể ăn được nếu có ăn cũng thành hồng một yến đến lúc đó không hay ho sẽ là cô t ầ n phu nhân cười đoàn trang yến tiểu thư quả nhiên là người thông tình đ ặ t lý lúc trước là tôi hiểu lầm cô nếu để mẹ chồng cô biết việc này sợ là sẽ không dễ dàng để yên cho tôi tính ra chúng ta cũng là họ hàng với nhau gặp mặt mà đến một bữa cơm cũng không ăn thì không tốt lắm cô nói có phải không tiến thanh ti xuề tay ra thật là có lỗi gần đây tôi đang giảm béo buổi tối không thể ăn cơm bà biết đấy nữ ngôi sao đối với việc khống chế cân nặng đều vô cùng nghiêm khắc nhất là trong bộ phim này hình tượng của tôi đều rất gầy yếu tôi phải phụ trách đối với n h ậ n vật của mình nếu không để tuần sau về lạc thành tôi và mẹ chồng cùng mời cả nhà tần phu、U、nhân ăn cơm đi hiến thanh ti không trực tiếp từ chối nếu từ chối hoàn toàn sẽ không tốt lắm tần phu、U、nhân không biết nói như thế nào hiến thanh ti nói như vậy làm bà ta không biết phản bác ra sao bà ta liếc mắt nhìn tằng khả nhân rồi nói như vậy cũng tốt đợi đến lạc thành chúng ta lại gặp vậy t ă n g khả nhân ở bên cạnh nghe mà sốt ruột nhưng lại không dám nói lời nào nếu cô ta xen vào vậy chẳng phải chứng minh cô ta đang rất nóng vội càng làm cho người ta hoài nghi tiến thanh ti gật gật đổ ải với tần phu nhân được đến lạc thành chúng ta gặp lại tạm biệt tần phu nhân tôi đi về trước t ầ n phu nhân tạm biệt tiến thanh ti dẫn bọn quý miên miên rời đi quay người lại sắc mặt cô liền thay đổi mới vừa rồi lúc tần phu nhân nói chuyện có vài lần vô tình liếc nhìn t à n g khả nhân bữa cơm này xem ra người chân chính muốn mời cô là t à n g khả nhân rồi diệp thiêu quang nói rất đúng anh em nhà họ tàng sợ là muốn ra tay trong lòng cô có chút sốt ruột người của bác phái đến chắc cũng nhanh đến sau khi trở về phải nhanh chóng gọi điện thoại cho bác hỏi xem người đó đến đâu rồi sau khi yến thanh ti rời đi càng khả nhân vô cùng tiếc nuối đêm qua có người thấy trợ lý của hiến thanh ti mang cho cô ta bữa ăn khuya cháu còn nghĩ dáng người của cô ta là ăn không béo cơ thật không ngờ tới hôm nay cô ta lại bắt đầu ăn uống điều độ vào buổi tối kỳ thật dáng người của cô ta hiện tại là vừa chuẩn rồi hoàn toàn không cần giảm béo nha thần phu nhân vừa nghe xong mặt liền lạnh xuống chương tôi chính là bao che khuyết điểm bà quản được sao tối h hôm qua còn ăn bữa khuya hôm nay liền ăn uống điều độ đây rõ ràng là không thể m ặ t bà y ế n thanh ti này thật là rất không biết nghĩ bà đã cố ý muốn cùng cô giải hòa vậy mà cô ta còn làm t i ê u t ầ n phu nhân là người vô cùng để ý thể diện bà cảm thấy bị y ế n thanh ti làm mất m ặ t t r ư ớ c tàng khả nhân không biết trong lòng tàng khả nhân nghĩ bà như thế nào vì thế tần phu nhân đã quên những lời tần cảnh chi cùng bà nói lúc trước lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho nhạc phu nhân nhạc phu nhân đang ở phòng bếp làm cơm chiều tuy rằng bà căn bản không cần nấu cơm nhưng ở nhà không làm gì bà cũng cảm thấy nhàm chán vì thế gần đây bà được tự xuống bếp có tiếng di động bà cũng không nhìn xem là ai liền nghe kẹp vào cổ alo ai đấy alo ngưng mi ả là tôi bà đang ở đâu vậy bà là ai nhạc phu nhân không nghe ra là ai liền hỏi sắc mặt tần phu nhân càng khó coi là tôi mẹ của cảnh chi tôi có chút chuyện muốn nói với bà nhạc phu nhân kỳ quái mẹ tần cảnh chi sao lại có chuyện cùng mình gọi điện thoại làm sao vậy có việc gì sao tần phu nhân tiếng nói mang chút tức giận là như thế này tôi đến chỗ cảnh chi quay phim gặp một người tên là yến thanh ti cô ta nói mình là con đùa bạ nhạc phu nhân nghe ra bà ta nói chuyện không đúng lắm mở miệng nói đúng vậy là con dâu tôi thanh ti nhà tôi xinh đẹp đúng không tôi nói với bà con dâu tôi vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn lại hiếu thuận quả thực là tốt không thể nào tốt hơn sau này bà tìm vợ cho con trai thì cứ dựa theo thanh ti nhà tôi mà tìm thần phu nhân bà cảm thấy vừa mới cùng nhạc phu nhân nói chuyện tôi h mà cũng sắp không thể nói tiếp nữa bà ta còn chưa nói cái gì nhưng lại để cho tâu ngưng mi nói một đống tần phu nhân hừ một tiếng con dâu như nhà bà nhà chúng tôi cũng không hầu hạ được nhạc phu nhân tiếp tục thái đồ và hỏi làm sao vậy đây là sao bà như thế nào đắc tội với con dâu tôi tần phu nhân mở miệng không biết nên nói cái gì mới tốt ý tâu ngưng mi là gì cái gì gọi là bà đắc tội con dâu bà ta tần phu nhân giận dữ nói bà như vậy là sao tôi sao lại đắc tội cô ta chứ rõ ràng là cô ta không tôn trọng người lớn tôi có ý tốt mời cô ta ăn cơm cô ta không nhận còn làm mất mặt tôi tần phu nhân bắt đầu nói hết những lời cở trách tiến thanh t h i tóm lại là không có một lời hay chờ bà ta nói xong nhạc phu nhân không để ý c h ú t nào nói à như vậy à vậy trở về tôi mời bà đi tần phu nhân sửng sốt bà nói nhiều như vậy bà ta chỉ nói một câu này như vậy là không có gì nữa bà hỏi cứ như thế bà sẽ không nói gì nữa nhạc phu nhân gật đầu nói vậy bà còn muốn tôi nói gì nữa không thì bà nói đi mà bà nói tôi cũng không tin thanh thi nhà chúng tôi tuy tính tình không tốt nhưng nó cũng không phải người tức giận lung tung đối với những người nó không thích bình thường nó sẽ không giả vờ giả vịt bà một bó tuổi như vậy lại đi rổ đo với đứa trẻ làm gì lại nói thanh thi nhà chúng tôi như thế nào tôi hiểu nếu không phải bà nói cái gì làm nó mất hưng trước nó mới không cho bà mặt m ũ i nếu để tôi nói bà chắc chắn là tự làm tự chịu bà còn dám cáo trạng với tôi thanh ti là con nhà chúng tôi chả lẽ tôi lại hướng về phía bà quên đi nghĩa ưu bà thấy tức giận thì chờ bà trở về rồi nói sau t ô n g ngưng my bà bà tần phu nhân vốn muốn cáo trạng nhưng bây giờ ngược lại không ngờ t ô n g ngưng my bao che khuyết điểm đến mức ấy chương một n n r ă m tám m ư người tìm não phiền thoái đều chính là tìm chết t ầ n phu nhân nhớ tới những lời y ế n thanh ti nói bà đi cáo trạng mẹ tôi sẽ nói đáng đ ợ i bà nhạc phu nhân thấy chảo đã nóng nói được rồi tôi còn đang bận đây tạm biệt bà cũng đừng cứ làm con dâu tôi không vui đừng nói tôi không nhắc nhở bà những người tìm nó phiền thoái đều là chính mình tìm chết nói xong nhạc phu nhân thoải mắt cắt đứt điện thoại bà bĩu môi h ừ ai quản bà ta sau đó lập tức đem tần phu nhân quên luôn tuy rằng bạ bao che khuyết điểm nhưng thực tế cũng là tin tưởng yến thanh thi yến thanh ti không sẽ vô duyên vô cớ đối với một người không quen biết mà tức giận nếu nói yến thanh ti chủ động đối với ai không tốt thì không cần nói thêm gì nữa chắc chắn là người đó đắc tội yến thanh thi nhạc phu nhân đối với yến thanh ti là tin tưởng vô điều kiện sẽ không vì có ai cáo trạng mà hoài nghi con dâu của mình tần phu nhân đầu bên kia cầm di động cơ bắp trên mặt đều run dậy tâu h ngưng mi thế nhưng thế nhưng a a a tức đến ngực đau cả nhà này là người thế nào tăng khả nhân ở một bên nhìn sắc mặt tần phu nhân thì biết ngay kết quả không tốt trong lòng tăng khả nhân khinh thường tần phu nhân này trước mặt tiến thanh ti chả còn một chút thể diện gì tăng khả nhân cẩn thận gọi một tiếng bác gái thần phu nhân lấy lại tinh thần đi thôi trở về vậy chị thanh ti tần phu nhân im lặng liếc nhìn tằng khả nhân làm cô ta sợ tới mức nhanh chóng ngầm miệng tằng khả nhân có chút ảo não biết rõ tần phu nhân sĩ diện cô ta còn cố ý hỏi về y ế n thanh ti làm gì chứ nhưng là nếu hôm nay không có cách nào khiến y ế n thanh ti đi ra anh của cô ta nên ra tay như thế nào t à n g khả nhân nóng nảy tân cảnh chi sau khi nói c h u y ệ n đồng tống thanh n g ạ trở về thấy sắc mặt của mẹ mình vô cùng khó chịu cũng chẳng hề cảm thấy kỳ quái tân cảnh chi biết ngay bà lại không chiếm được chút ưu thế gì trước y ế n thanh thi vừa mới cùng người ta cãi nhau bây giờ lại muốn mời ăn cơm hơn nữa còn có tàng khả nhân ở đây y ế n thanh ti đồng ý mới là lạ tân cảnh chi cũng chỉ hy vọng mẹ mình có thể ngừng làm những chuyện đó t ầ n phu nhân tức giận nói mẹ không cần thể diện mời cô ta ăn cơm vậy mà cô ta không thèm nể mặt nói cái gì giảm béo căn bản chính là không cho mẹ mặt mũi t ầ n cảnh chi miễn cưỡng nói nữ diễn viên giảm béo không phải bình thường sao mẹ ngày mai trở về đi nơi này không thích hợp với mẹ đâu như thế nào không thích hợp với mẹ mẹ thật vất cả đến thăm con một lần còn không nói được với con mấy câu con còn liền muốn đuổi mẹ đi có người làm con như vậy sao tần cảnh chi vươn tay được được mẹ cảm thấy nơi này tốt thì mẹ ở đây mẹ cứ tiếp tục có đôi khi anh thật sự không quen nói c h u y ệ n với bố mẹ có khi mình có nói cái gì cũng không có tác dụng ánh mắt tần cảnh chi lạnh lùng nhìn tằng khả nhân chờ bộ phim này kết thúc về sau trong giới giải trí anh không muốn gặp lại tằng khả nhân lực ảnh hưởng của tần cảnh chi trong giới giải trí thực sự rất lớn các đạo diễn biên kịch nổi tiếng đều giữ mối quan hệ tốt với anh chỉ cần anh ta mở miệng nói diễn viên nào không được thì về sau khi có bộ phim mới của những đạo diễn này tuyển người đều sẽ tránh diễn viên đó thần phu nhân nói đi thôi đi ăn cơm mẹ đói chết rồi tăng khả nhân nhanh nhảu nói bác gái cơm chiều chắc đã được chuẩn bị tốt trước kia cháu bảo anh cháu thuê người nấu còn bị nói quá yêu ớt xem ra lần này quả thực là mời đúng rồi chuyên môn chuẩn bị cho bác tần phu nhân trên mặt cuối cùng có nét người đứa bé này nhìn xem cháu nói chuyện thật ngọt nói rất hay rồi bác thích người như cháu vậy vừa ngoan ngoãn lại chi kỷ so với những người không có chút giáo dưỡng kia tốt hơn bao nhiêu lần t r ă m tám m ư chỉ sợ đồng đội ngu như heo t â n cảnh chi chẳng muốn đi nhưng anh nhìn mẹ mình dáng vẻ hận không thể nhanh chóng lấy người về nhà thì cảm thấy vô lực không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo từ phim trường trở về khách sạn đến cửa yến thanh ti quay lại nhìn phía sau trên con đường lát đá thỉnh thoảng có người đi qua còn có người thấy yến thanh ti vô cùng vui mừng cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh yến thanh ti quét mắt nhìn qua những người đi đường xe cộ nhưng lại không nhìn ra nơi nào đáng hoài nghi cả chính là cô luôn có cảm giác sau lưng có một ánh mắt nhìn mình nhưng lần này khác với những lần trước lúc đó cô cảm thấy sau lưng lạnh lẽo mà lần này không thấy quý miên miên hỏi chị đang nhìn cái gì vậy yến thanh ti lắc đầu không có gì vào đi thôi vào phòng yến thanh ti nói đêm nay khổ ngại được rời khách sạn để tránh gặp chuyện không may vậy chị ăn chút gì để em đi mua y ế n thanh ti nhìn bên ngoài bầu trời càng ngày càng tối cô lắc đầu thôi đêm nay cứ chịu đói trước đã miên miên bên kia còn hai thùng mì ăn liền mấy đứa lấy qua ăn tạm đi em đi mua chút đồ cho dù gặp chuyện không may em cũng không sợ y ế n thanh ti nói nghe lời chị tìm nhân viên khách sạn đưa cho họ chút tiền bảo họ họ mua chút đồ về diệp thiêu quang đứng lên anh đi cho tiến thanh ti trong lòng có chút hốt hoảng cô gọi điện cho hạ an lan hạ an lan nói với cô người đã đến nơi bây giờ đã ẩn nấp ở bốn phía hơn nữa còn đưa cho cô số điện thoại của ngự trì tiến thanh ti vừa nghe đến ngự trì liền thả lỏng bác thế mà hào phóng phái ngự chi đắc lực nhất bên mình đến cho cô xem ra lần này sẽ không có việc gì tiến thanh ti tắt điện thoại nói thay quần áo đi ra ngoài ăn cơm quý miên miên cùng tiểu từ mở to mắt không có việc gì nữa à chị chuyện thì đương nhiên vẫn có nhưng chúng ta hiện tại chẳng phải bốn bề không có ai đi thôi quý miên miên hỏi nhưng nếu để tần phu nhân thấy thì làm sao bây giờ hôm nay chị nói với bà ấy là đang giảm béo tiến thanh ti cười chọc quý miên miên cái chán vậy làm cho bà ấy nhìn đi chị chính là không muốn cùng bà ấy ăn cơm được không hả hiến thanh ti mang theo mấy người diệp thiều quang đi ra ngoài đến cửa cô lén nhìn xem nhưng vẫn không phát hiện nhóm người của ngự trì bóng dáng quả nhiên là dân chuyên nghiệp ngụy trang quá tốt đi ra ngoài ăn cơm vô cùng thuận lợi không có việc gì xảy ra bởi vì có nhóm người của ngự trì ở đây nên tâm tình yến thanh ti thả lòng rất nhiều tăng niệm nhân tìm người đến cho dù lợi hại chắc cũng không thể giỏi hơn người của ngự trì đúng không ăn xong cơm chiều trở về yến thanh ti nói cho mấy người quý miên miên nên làm thế nào thì cứ làm không cần lo lắng gì quý miên miên vốn còn muốn ngủ cùng yến thanh ti nhưng cô không đồng ý yến thanh ti nói n g à y mai có cảnh quay quan trọng cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức quý miên miên đành phải trở về ngủ cùng diệp thiều quang nửa đêm khi quý miên miên đang ngủ diệp thiều quang lại nằm mãi không ngủ được trong lòng anh ta cứ cảm thấy không thích hợp thấy quý miên miên đã ngủ say anh đứng lên đi ra cửa quyết định gọi tiểu từ cùng đi thời nờ ở của t à n g niệm nhân xem có tình huống gì không nhưng anh ta vừa nâng tẩy nền chuẩn bị gõ cửa liền phát hiện phòng của tiểu từ không khóa diệp thiêu quang đẩy cửa ra phát hiện tiểu t ử không ở trong phòng trên giường hỗn loạn có dấu vết của sự dãy r u ộ n g t i r ă m t á ư ơ i chín tiến thanh ti không thấy bị người trói đi trên giường đã không có độ ấm có thể thấy bị bắt đi từ lâu diệp thiêu quang trong lòng nặng nề lập tức trở về gọi quý miên miên dậy miên miên không thấy tiểu t ử quý miên miên ngủ có chút mơ hồ anh nói cái gì diệp thiêu quang lặp lại lần nữa tiểu từ không thấy nếu anh đoán không sai cậu ấy đã bị người trói đi quý miên miên lập tức t ỉ n h ngủ cậu ấy làm sao có thể không thấy chẳng lẽ là thằng nhậm nhân diệp thiêu quang không có trả lời ngay mà đi qua đi lại trong phòng bọn họ có thể là muốn chơi trò dụ rắn ra khỏi h a n g đi lập tức đi nói cho hiến thanh thi quý miên miên từ trên giường nhảy xuống chuyện này không thể nói cho chị yến thanh ti nếu chị thanh ti biết khẳng định sẽ đi cứu người như vậy không phải là trung kế của t à n g niệm nhân sao rất nguy hiểm chúng ta nên gọi điện báo cảnh sát diệp thiêu quang lắc đầu nói không có chứng cơ xác thực cảnh sát sẽ không tin tưởng huống chi nơi này không phải nội thành cảnh sát muốn đến đây còn cần thời gian dài với lại cha của tằng khả nhân làm vệ k ở i tình này nếu là bọn họ làm thì nhất định đã nói trước với cảnh sát bọn họ bắt tiểu từ mục đích vồn là yến thanh ti h tiểu từ hiện tại sẽ không gặp nguy hiểm để anh ra ngoài xem có thể tìm được chứng cứ cậu ấy bị bắt cóc không có như vậy cảnh sát mới cho người đi tìm quý miên miên đứng lên tôi cùng anh đi tìm xem một mình anh rất nguy hiểm diệp thiêu quang nghĩ được ra khách sạn còn chưa đến nơi ở của tăng n i ệ m nhân diệp thiều quang đ ố n g dừng lại không được miên miên chúng ta nhanh chóng trở về anh cảm thấy không thích hợp còn chưa nói xong diệp thiều quang liền chạy trở về anh ta chạy rất nhanh quý miên miên cũng chưa đuổi kịp được cô không biết anh cảm thấy có gì không đúng nhưng anh ấy nói chắc chắn là hơn cô đúng không diệp thiều quang vội vàng chạy về khách sạn đến thẳng phòng của yến thanh t h i cửa p h ò n g khóa nhưng anh chỉ hơi va vào liền mở ra trong phòng đèn sáng trên giường không có một người trái tim đi hẹp thiều quang lạnh lẽo quý miên miên theo sát phía sau chạy đến vừa thấy trong phòng không có ai cả người đều t r ò n váng chị thanh ti không thấy diệp t h i ề u quang ánh mắt lạnh xuống hung ác nham hiểm như băng anh nhìn trong phòng không hôn độn chứng tỏ lúc khiến thanh ti bị mang đi đã không có ý thức tay diệp thiều quang nắm thành quả đấm anh đã trúng kế điệu hổ ly sợ nọa kẻ địch những kẻ đó bắt tiểu từ đi chính là muốn dẫn anh và quý miên miên đi ra ngoài tìm người anh quá tự đại nghĩ để hiến thanh ti ở lại khách sạn sẽ an toàn vậy mà còn trúng kế tuy rằng sai khi rời khỏi đây liền cảm thấy không ổn mà lập tức trở về nhưng vẫn là không kịp quý miên miên cả người đều h o à n g hốt lôi kéo cảnh tay của diệp thiều quang run run nói làm làm làm sao diệp thiêu quang đã rất lâu không như thế này muốn giết một ai đó nếu y ế n thanh ti thực sự gặp chuyện không may anh ta cũng không còn mặt mũi nào chỉ một người con gái đều không bảo vệ được anh biết tan nói v ề ở hạc thính phong như thế nào diệp thiêu quang nắm chặt tật quy miên miên không nên vội vàng trước tiên chúng ra đi đến chỗ t ặ n g nhậm nhẫn thời gian ngắn như thế chắc bỉn họ còn thể đưa người đi nhằn chóng như vậy được diệp thiêu quang lôi kéo quý miên miên đi ra ngoài đi hiện tại phải đến chỗ tặng khả nhân bọn họ muốn bắt y ế n thanh t i chúng ta liền đem tặng khả nhân tóm lại đây không phải mỗi họ biết bắt g ó c anh cũng không tin tặng niệm nhân sẽ mặc kệ em gái ruột nếu yến thanh t i thực sự xảy ra chuyện gì anh cam đoan có thể làm cho tặng khả nhân chết thật thảm chương một nghìn hai trăm chín mươi mày bắt nữ thần của tao tao sẽ bắt em gái mày quý miên miên trở về phòng cầm một con dao gọt hoa quả và một cái dây thở dị cùng diệp thiều quang đi hai người vừa mới ra đến cửa khách sạn còn chưa đi được hai b ư ớ c thì đột nhiên có vài người từ trong bóng tối đi ra đem bọn họ vây quanh vài người này giống như là đ ố n g nhiên biến ra diệp thiều quang lập tức đem quý miên miên kéo đến phía sau ngự trí mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì ngự trí luôn luôn tại giám thị khách sạn vừa rồi hai người kia đi ra ngoài vô cùng sốt ruột nhưng lại nhanh chóng quay trở về bây giờ lại đi ra chắc chắn là có chuyện gì xảy ra anh ta biết hai người này là người của yến thanh tiên nên lo lắng yến thanh ti gặp chuyện không may chúng tôi làm sao biết được hay là các anh cũng cùng một ruột với bọn họ bây giờ quý miên miên không dám tin ai diệp thiêu quang đánh giá ngự trì và người của anh ta thật kỹ anh phát hiện những người này có khả năng là xuất thân từ quân đội hành động nhất trí tư thế đứng thẳng và dáng đi đều giống nhau như đ ú c tuyệt đối không phải người bình thường tuy rằng không hiểu tại sao hiến thanh ti được những người này bảo vệ nhưng anh lựa chọn tin tưởng diệp thiêu quang lập tức nói tôi tin tưởng các anh không thật diện thanh ti Các a ngự h chắc hẳn lúc trước c n ũ ở bên ngoài giám thị. Liệu có thấy ai khả nghi đi ra ngoài không? n giám g liệu ai đi thị, thấy khả có ra trì vừa nghe mặt liền biến đổi anh ta không dám quấy nhớ cuộc sống bình thường của y ế n thanh ti nên không dám dựa vào gần nghĩ rằng đây là khoảng cách an toàn vậy mà còn xảy ra chuyện ngự trì nói không có chúng tôi ở bên ngoài canh giữ rất lâu trừ hai người các anh thì không có bất cứ ai ra vào khách sạn diệp thiêu quang trong lòng bỗng cảm thấy bất an như vậy có thể nói hai vấn đề thứ nhất hiến thanh ti có thể không hề rời khỏi khách sạn thứ hai khách sạn có một lối đi thông với bên ngoài bí mật nhất định là tăng nhiệm nhân nhưng hiện tại chúng ta không biết hắn ở nơi nào lúc này ngự chi nói với người ở phía sau mấy người các anh lập tức phong tỏa khách sạn đi vào tìm kiếm cẩn thận ngự chi lại lấy bộ đàm ra nói lập tức phái người đến chợ giúp tiểu thư đã xảy ra chuyện ngự chi thấy dây thởng chỏng tật quy miên miên mấy người định đi chỗ nào tàng niệm nhân ở cách đây không xa chúng tôi định đi bắt em gái hắn là tàng khả nhân để đổi lấy chị thanh thi lập tức mang tôi đi mấy người không dám chậm trễ thời gian lập tức chạy đến tòa nhà kia trong nhà có chó ngự chi liếc mắt xem những người phía sau người kia lập tức nhanh chóng nhảy lên tường cầm súng nhắm vào mấy con chó không đợi nó sủa liền trực tiếp cho một phát súng súng có thêm ống giảm thanh giải quyết xong con chó người kia nhảy phát vào trong mở cửa ra trong mắt quý miên miên muốn rơi ra ngoài súng súng nha là súng thật những người này rốt cuộc làm gì diệp thiêu quang kéo quý miên miên đi vào ngự trí mang theo ba bốn người cấp dưới cũng tiến vào tìm tòi từng chỗ một trước tiên bắt lấy t à n g khả nhân diệp thiêu quang biết t à n g khả nhân nơi ở phòng này lập tức có một người đến lấy ra một que sắt không đến ba giây liền mở ra khóa cửa phòng diệp thiêu quang cùng quý miên miên nhìn động tác ấy chỉ cảm thấy sợ hãi anh thật sự muốn biết tiến thanh t i tìm được những người nơi ở chỗ nào người bình thường làm sao có được thân thủ như vậy đẩy cửa ra ngự t r í đi vào đầu tiên bật đèn tin trong tay lên nhanh chóng nhìn thấy hai người nằm trên giường một nam một nữ t r ă m chín mươi mốt nếu cô ấy có việc gì các người cũng đừng mong sống ngự trí nâng tay người phía sau tiến lên túm lấy tằng khả nhân cả người cô ta trần như nhậu diệp thiêu quang bật đèn kinh ngạc phát hiện ra tần cảnh chi cũng đang nằm trên giường cả người không mặc gì nhưng động tĩnh lớn như thế mà tần cảnh chi cũng không hề phản ứng lại vẫn ngủ say như chết trong lòng diệp thiều quang lập tức hiểu ra chỉ sợ người này đã bị t à n g khả nhân gài bấy chờ sáng ngày mai sẽ có người tiến vào bắt gian đến lúc đó ngủ cũng đã ngủ rồi phải chịu trách nhiệm thôi diệp thiêu quang thở dài con đàn bà t à n g khả nhân này đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào sau khi tàng khả nhân bị túm lấy liền tỉnh lại nhìn thấy nhiều người như thế thì sợ c o r ú n người lại há miệng định hét lên nhưng còn chưa kịp kêu thì cổ đã bị người ta bóp chặt người đang bóp cổ cô ta lên tiếng đe dọa cô dám kêu một tiếng tôi sẽ vẽ cổ câu ngay lập tức không tin thì thử xem tàng khả nhân cảm thấy cổ mình bị bóp tới không thể hô hấp cánh tay k i a như một cái kiếm sát chỉ cần hơi dùng sức thì có thể bẻ gãy cổ cô ta luôn cô ta run run liên tục lắc đầu ngự chi lạnh lùng nhìn cô ta tăng khả nhân tăng khả nhân sợ tới mức mặt trắng bệnh trên người không mặc gì nhưng cô ta cũng không để tâm được nhiều như thế cô ta run run hỏi anh các anh các anh là ai quý miên miên chỉ vào cô ta nói chính là cô ta con tiện h nhân này đúng thật quá ghê tởm tằng khả nhân quay đầu nhìn quý miên miên đầy dữ tợn trong lòng quý miên miên đang lo lắng cho hiến thanh t i thấy tằng khả nhân còn quay đầu nhìn mình thì tiến lên đấm vào mặt cô ta một cú chừng cái gì mà chừng tao nói cho mày biết động vào nữ thần của tao thì mày chết chắc rồi ánh mắt của tằng khả nhân lập tức tối lại ngự trì ra lệnh trói lại quý miên miên liền lấy dây ra thủ hạ của ngự chi lập tức c h ó i cô ta lại không thèm cho mặc quần áo gì thân thể trần chuông bị c h ó i gô lại nhìn thật sự là t ă n g khả nhân run rẩy nói anh m a u thả tôi ra các anh có biết tôi là ai không có biết cha tôi là ai không tôi nói cho các anh biết nếu các anh dám đụng vào tôi thì tàng ra sẽ ngự chi lạnh lùng nói đừng có lôi tàng ra ra nếu tiểu thư thanh ti xảy ra chuyện thì tất cả người họ t à n g sẽ phải trốn cùng trong lòng tăng khả nhân lộp b ộ chẳng lẽ bọn họ là nếu thật sự là người mà hạ gia phái tới thì thật đáng sợ phải truyền tin này ra ngoài để cho anh trai biết nếu không thì hằng mất tăng khả nhân đột nhiên há mông tê ờ cứu nhưng chỉ vừa phát ra một tiếng đã bị quý miên miên nhét đổ vào miệng ma thư quý miên miên dùng để bịt miệng cô ta chính là quần lót mà cô ta vừa mặc sắc mặt tằng khả nhân tái đi phát ra thanh âm ố ô rõ ràng là đang cố muốn nổ ra ngự trì phân p h ó cho thuộc h ạ bắt tất cả những người trong viện này lại không tới mười phút sau toàn bộ người trong viện này đều bị bắt lại nhưng không thấy tằng nghiệm nhân và hiến thanh t i đâu cả người của ngự chi tìm tòi ở khách sạn cũng báo lại là không thấy yến thanh t i nhưng quả thật là có một lối đi ngầm thông ra bên ngoài đã bắt ông chủ khách sạn này lại ngự chi c h ó i tất cả mọi người lại nói tôi không có thời gian nói chuyện rông dài với các người nói cho tôi biết tiểu thư thanh t i ở đâu nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì đừng hòng ai sống nổi chương một nghìn hai trăm chín mươi hai không cần đối với tôi như vậy tôi sẽ nói tất cả t ă n g khả nhân run run tôi tôi không biết tôi không biết gì cả không thấy yến thanh t i các người tìm tôi làm gì tôi không phải người bắt cóc không phải tôi không phải tôi trong lòng cô ta đang rất lo lắng làm sao bây giờ nếu không tìm thấy yến thanh t i thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện thật mất nếu không có chứng c ứ xác thực thì hạ gia sẽ không thể vô duyên vô cớ động tới t ă n g gia nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào không đánh đã đá khai thừa nhận là mình đã bắt cóc y ế n thanh ti đến lúc đó cả nhà sẽ chết hết điều này tăng khả nhân rất rõ ràng vì thế cô ta chỉ hy vọng anh trai mình thả y ế n thanh ti ra hoặc giết luôn người đi hủy thi diện tích để cô không có cách nào quay về để không ai tìm thấy người ở đâu cả trên mặt ngự trì vẫn không có biểu tình gì lạnh lùng bình tĩnh không lộ buồn vui cơ hội cuối cùng tăng khả nhân khóc lóc tôi thật sự không biết các anh đừng ép tôi tôi bị oan được nếu đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa ngự trì khoác tay mang vào đây đừng nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh như thế kỳ thật trong lòng anh ta đang nóng nảy hơn bất kỳ ai nếu yến thanh t i xảy ra chuyện gì sao anh ta còn mặt mũi quay về gặp tổng thống đại nhân nữa ngự chi không muốn lãng phí thời gian anh ta phải nhanh chóng tìm ra y ế n thanh ti đảm bảo an toàn cho cô tăng khả nhân nghe thấy thanh âm bên ngoài thì cả người run rẩy d ã y r ù a hét lên các người muốn làm gì anh muốn làm gì ngự chi lạnh lùng đáp tôi nghĩ cô sẽ nhanh nghĩ ra thôi cửa phòng bị đẩy ra n g ư ờ i của ngự trì mang vào mấy con rắn hoa vừa nhìn đã làm cho người ta ra đầu tê dại ngự trì xua tay thả ra trong nháy mắt thằng khả nhân liền hiểu đám rắn này sẽ được thả ra đến lúc đó chúng sẽ cắn cô ta nếu rắn có độc thì ngay cả mệnh cô ta cũng không giữ lại được đừng đừng tôi xin các anh đừng tôi là người của thằng gia sao các anh có thể đối xử với tôi như thế tôi muốn gặp ông nội tôi muốn gặp cha mẹ tôi một người cầm lấy con rắn khinh thường nói đừng có phí lời nữa hiện tại cô nói ai thì cũng vậy thôi nếu số cô tốt thì bị cắn một phát chết luôn nhưng nếu xui xẻo bị cắn mà không chết cứ ngắc ngoải cả đời thì mệt lắm tự cầu phúc cho mình đi lời này đáng sợ tới mức làm thằng khả nhân run lẩy bẩy các anh không thể đối xử với tôi như thế các anh không thể dù cô ta kêu la thế nào cũng vô ích ngự trì dẫn người đi ra ngoài thả hết rắn vào phòng sau đó đóng cửa lại không đến năm giây sau trong phòng truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết cô ta hét lên tôi nói tôi nói tôi sẽ nói hết với các anh xin các anh thả tôi ra mau thả tôi ra ngự trì đẩy cửa ra những người khác bắt hết rắn trên người tằng khả nhân ra cô ta đã bị dọa tới mức hồn siêu phết lạc cô ta khóc lóc đã tiến thanh ti đã bị anh trai tôi bắt đi lên quốc lộ rồi nhưng anh ấy muốn đi đâu thì tôi không biết tôi thật sự không biết ngự trì biển số xe tăng khả nhân do dự một chút rồi vừa khóc vừa đọc biển số xe tốt nhất cô đừng có nói dối bằng không cô sẽ còn chết thảm hơn nhiều ngự trì để lại hai người trông giữ những người còn lại đều lên đường đuổi bắt quốc lộ dẫn ra khỏi trấn chỉ có một dọc đường đuổi theo nhất định sẽ bắt kịp c h ư t a i trăm chín m cô cởi sạch ra nhìn càng đẹp mắt đầu yến thanh ti rất đau cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong xe ngoài cửa sổ tối h om nhưng có thể thấy xe đang chạy rất nhanh tay chân cô đều bị trói không thể động đậy yến thanh ti biết là mình đã bị bắt cóc rồi trong lòng cô thầm thở dài mẹ nó đúng là trốn cũng không xong hiện tại cô cảm thấy mình thực sự là v ậ t hút phiền thoái trời sinh đã gặp đen đ u ổ i rồi bên hai c h u y ể n tới thanh n â m của tăng nhiệm nhân xem ra yến tiểu thư không lo lắng gì nhỉ trong lòng yến thanh ti dù hơi hoảng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường không hề kích động gì cô cười cười tôi không biết mình phải lo lắng cái gì bởi vì vận khí của tôi luôn rất đỏ gặp d ự hóa lành t ă n g n i ệ m nhân cười ha ha thế à tôi xem lần này cô có thể gặp dữ hóa lành thế nào cô không cảm thấy không ai có thể cứu mình lúc này à đáng tiếc cô đã rơi vào tay tôi tiến thanh ti quay đầu nhìn về phía tăng n i ệ m nhân khuôn mặt hắn thật sự làm cho người ta thấy ghét gương mặt kia thoạt nhìn còn thấy tàm tạp nhưng giờ lại xấu xí kinh khủng trong mắt ánh lên một loại điên cuồng và hơi thở sặc mùi biến thái hắn ta lúc này so với lúc ở trước mặt người khác thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau hắn giống như một quả táo rơi trên đất bề ngoài thoạt nhìn còn ngon lành nhưng bên trong lại thối nát hết cả chỉ đến khi tới gần mới n g ư ờ i thấy mùi thung thủng trước khi yến thanh ti hôn mê đã cảm thấy bên ngoài cửa có người nhưng sau đó đầu g ó c nhanh chóng trở nên nặng nề sau đó chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng yến thanh ti thấy kỳ quái người của ngự trị ở xung quanh sao hắn có thể mang cô ra ngoài được chứ phi hắn không đi lối cửa chính cũng không biết bây giờ bọn ngự trị đã phát hiện ra cô biến mất chưa nữa trong lòng yến thanh ti hơi hoảng hốt lúc đầu cô còn nghĩ có bọn ngự trịt h ì không cần phải lo lắng gì nhưng xem ra cô đã coi thường t à n g nghiệm nhân rồi cô không thể hoảng hốt không thể trông cậy vào người khác chỉ có thể dựa vào chính mình tiến thanh ti hỏi anh tàng hẳn là biết ta với hạ gia có quan hệ gì chứ tàng niệm nhân t r ầ m biếm nói đương nhiên biết cô là cháu ngoại của hạ an lan gọi ngài tổng thống là bác ruột cái này tôi biết nhưng câu nghĩ tôi sẽ sợ sao tiến thanh ti n h a o mắt vậy anh có biết bác tôi là người thế nào không trên đời này không ai dám cắn vào tay ông ấy một cái nào đâu trong lòng cô thấy lo lắng nếu tàng niệm nhân biết cô là cháu ngoại của hạ an lan mà vẫn dám bắt cóc thế này xem ra anh ta tin tưởng có thể khống chế được cô vì vậy trong lòng cô càng lo lắng không thôi tàng niệm nhân há mồm cười ha ha hạ an lan thì sao ông ta giỏi làm sao tôi nói cho cô biết tôi không sợ ông ta đâu ông ta càng thương cô thì càng tốt chờ cô trở thành người của tôi rồi tôi nghĩ ông ấy sẽ nguyện ý nhận tôi làm cháu rể thôi tiến thanh ti không nói gì ý của tằng niệm nhân là muốn khống chế cô cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe tằng niệm nhân tựa hồ đã nhìn thấu ý định của cô cô đừng nghĩ nhảy xuống xe với tốc độ này chỉ có chết mà thôi tôi mở cửa xe ra cô dám nhảy không tiến thanh ti lạnh lùng anh nói đúng nhưng người chết trên đường này trước chắc chắn là anh t ă n g niệm nhân vươn tay nắm lấy cảm yến thanh ti c h ự t khuôn mặt này thật đẹp tôi nghĩ nếu cô cởi hết rồi thì sẽ càng đẹp hơn đấy có muốn thử chút không hầu hạ tôi cao hứng thì có lẽ tôi sẽ giữ mạng lại cho cô t r ă m chín mươi bốn tôi cố tình để anh bắt cóc tôi yến thanh ti cười ha ha anh chắc chắn là giờ anh còn khả năng đó chứ bị đạp không nhẹ mà đúng không lúc trở về diệp thiều quang đã nói với yến thanh ti là anh ta đã đạp hỏng đồ chơi của tàng n i ệ m nhân đương nhiên thứ đó có phế hay không phế thì cũng chả khác gì nhau đều là đồ bỏ đi hết vẻ tươi cười trên mặt tàng n i ệ m nhân bỗng trở nên v ạ n mẹo một bàn tay đánh mạnh vào đầu yến thanh ti khiến cô cụng đầu vào cửa xe lực tay của hắn ta rất lớn yến thanh ti chỉ cảm thấy mặt rất đau hai thai ủ đi tóc cô lại bị hắn ta túm lấy kéo về tao biết là mày làm mà yến thanh ti lão thử vốn không định làm gì mày nhưng mày lại chọc tới người nhà tao rơi vào tay tao đều là do mày tự tìm lấy thôi khoe môi yến thanh ti cong lên khoe miệng rách ra khi cười cô thấy rất đau nhưng cô lại càng cười vang cô trêu chọc người nhà họ ư yến thanh ti thật muốn chửi một câu mẹ nhà chúng mày nếu không phải t ă n g khả nhân ba lần bốn lượt tới chọc phá cô cô có nhàn rỗi đến mức tìm cô ta hỏi tội không chẳng lẽ cô cứ để cô ta tắt một cái thật đau sau đó còn phải d ơ má bên kia lên mời cô ta tắt tiếp à người nhà này toàn là giống gì vậy không biết xấu hổ là gì à t ă n g niệm nhân ra sức tún tóc y ế n thanh ty i ế n thanh t i cảm thấy da đầu cũng sắp bị hắn kéo rách rồi thiện nhân mày cười cái gì mà cười y ế n thanh ti ra mặt đau đớn cười cũng thấy khổ cô thở dốc hai cái để cơn đau nhanh chóng qua đi rồi mới cười nói cười anh đó tăng n h ậ m nhân căn bản tôi còn tưởng anh là kẻ có đ ầ u vóc không ngờ anh lại ngu xuẩn tới mức này anh đúng là tên tội phạm ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp đúng chính tôi cho người lột sạch quần áo của anh rồi quăng anh lên đống rác đấy đốt nơi anh ở cũng là tôi cho người làm cho nên tay tằng nghiệm nhân lại giật một cái t i ế n thanh ti nhìn tóc mình thầm chửi mẹ nó tóc của lão nương thì ra đúng là mày t i ế n thanh ti tao nghĩ mày không muốn sống nữa rồi hắn luôn nghi ngờ trận hỏa hoạn hôm đó có điểm kỳ quái nếu là tự nhiên chập điện thì không thể chấp nhận được dây điện đúng là đã cũ nhưng chưa tới mức cháy chập được nếu nói là chuột con chuột mà cắn hỏng dây điện thì nó còn sống được sao trong lòng hắn vẫn luôn không yên nếu là yến thanh ti làm vậy chẳng phải cô ta đã nghi ngờ bọn hắn rồi sao yến thanh ti càng đau thì cười càng lớn càng n i ệ m nhân anh nghĩ sao tôi lại cho người đi phóng hỏa nhà anh chứ hôm qua tôi đã nghi ngờ các anh sẽ ra tay cho nên mới sai người đi đốt nhà trọ của các anh quả nhiên thấy anh đã trở lại còn không người. đem theo không ít、người. anh nói xem tôi nhìn thấy cảnh đó mà còn không biết anh sẽ ra tay với tôi sao chẳng lẽ tôi không đề phòng gì ư anh cho là vì sao anh có thể trói và bắt cóc tôi dễ dàng thế chứ hả tăng niệm nhân trong lòng hoảng hốt mày có ý gì t i ế n thanh ti cười ha ha ý của tôi là tôi cố ý đấy tôi cố ý để anh bắt tôi giờ đã hiểu chưa trong lòng yến thanh ti kêu gào lao nương vì kéo dài thời gian mà đã vắt óc tính kế xây dựng hình tượng của mình vĩ đại như thế hy vọng bọn ngự chỉ có thể đổi kịp hy vọng t ă n g nghiệm nhân ngu xuẩn mà đi tin lời cô nói lời nói của yến thanh ti trực tiếp đổi lại một cái tắt thai của t ă n g nghiệm nhân con khốn c h n t r ư ớ c 1295, anh đang ngu xuẩn chịu chết cái tắt vang r ộ i làm cho y ế n thanh ti cảm thấy mặt mình sắp thành đầu heo rồi trong lòng cô thầm nghĩ chờ đó đừng để lão nương bắt được mày nếu không tao sẽ lột luôn ra mặt mày ra y ế n thanh ti liếm liếm máu nơi khoe miệng người ngu xuẩn thì luôn luôn thẹn quá hóa giận cô nhún nhún vai anh cũng thấy đấy bên cạnh tôi có ba trợ lý người nào cũng có thể yên lặng không một tiếng động đi vào chỗ ở của anh có người còn làm dây điện cháy được mà bên cạnh tôi cũng không hẳn chỉ có ba người đó đội hộ vệ của bác tôi đã sớm mai phục xung quanh rồi cho nên tôi mới để mặc anh ra tay muốn nhân cơ hội này t ú m lấy anh và cả nhà họ tặng các anh anh tưởng tôi và bác tôi không biết tàng h gia vẫn luôn muốn hạ b ệ ông ấy lần này có cơ hội tốt như thế sao chúng tôi có thể b ô n g tha chứ y ế n thanh ti biết muốn làm cho một người tin tưởng thì phải bóc t r ầ n hết tâm tư của người đó ra có một số việc càng vòng vo phức tạp càng tốt cô thấy vẻ mặt t ă n g nghiệm nhân nhanh chóng xảy ra biến hóa trong lòng cô biết hắn đã tin lời mình nói rồi tâm tư t ă n g nghiệm nhân nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ lời nói của yến thanh t i hắn nhìn vẻ mặt không hề sợ hãi của yến thanh t i trong lòng không xác định được lời của cô là thật hay giả trong xe đột nhiên yên tĩnh tới quỷ dị đột nhiên t ă n g nghiệm nhân túm lấy cổ yến thanh t i y ế n thanh t i cô tưởng cô nói thế mà tôi sẽ tin sao hạ an lan nếu thương cô như thế thì sẽ để cô đơn độc mạo hiểm sao cô nói cũng hay lắm suýt chút nữa tôi đã mắc bẫy của cô rồi khí lực của hắn rất lớn tựa hồ sắc bóp chết cô tới nơi y ế n thanh t i hô hấp khó nhọc cô vẫn giả bộ thong d o n g cười nói cái đó tùy anh thôi anh tin hay không tin đều được dù sao cuối cùng sự thật vẫn sẽ được chứng minh tôi là người nói thật còn anh chỉ là một tên ngu xuẩn đáng thương chân đã bước vào đường chết mà còn không biết tăng niệm nhân chỉ muốn thử y ế n thanh ti một chút không ngờ được được nếu phải chết vậy thì cô đi cùng tôi là được khí lực trên tay càng lúc càng lớn y ế n thanh ti thở càng lúc càng khó khăn không khí trong phổi đã hết nhưng trong lòng h ế n thanh ti không hề sợ hãi cô cảm thấy t à n g niệm nhân chỉ đang muốn thử mình xem cô nói thật hay giả m à thôi mặt y ế n thanh ti dần dần đỏ lên nhưng khoẻ môi vẫn treo vẻ tươi cười cô bày ra một bộ tôi đây không sợ dù sao anh cũng sẽ chết còn tôi thì không điều đó càng làm cho tâm tình t à n g niệm nhân không yên cha hắn từng nói qua về thủ đoạn của hạ an lan bằng không sao đến giờ tàng gia vẫn còn bị áp chế ở một cái tỉnh nho nhỏ chứ nếu thật sự là quỷ kế của hạ an lan vậy thì hậu quả thật đáng sợ nói không chừng lần này t ă n g ra gặp thai hương ngập đầu tăng niệm nhân cũng không phải người ngu trong lòng hắn nhanh chóng vận động nếu thả yến thanh ti ra chưa chắc hạ an lan đã buông tha cho bọn họ không bằng tăng niệm nhân cười rộ lên không thiếu chút nữa thì tôi quên mất còn có biện pháp khác trong lòng yến thanh ti căng thẳng tăng niệm nhân buông cổ y ế n thanh ti ra ngón tay hắn cũng đỏ lên nói chực là tôi không tốt sao lại dùng biện pháp thô bạo như thế đối xử với mỹ nữ chứ chương một nghìn hai trăm chín mươi sáu hãy hưởng thụ thời khắc cuối cùng trước khi chết đi y ế n thanh ti nuốt nước bọn cổ bị tăng niệm nhân v u ố t ve không khác gì có con sâu đang bỏ lên tăng niệm nhân lấy ra một cái lọ nhỏ và một ống tiêm bên trong lọ có một ít chất lỏng trong suốt hắn l ắ c l ắ c cái ống tiêm nói biết đây là cái gì không là thứ tôi chuẩn bị riêng cho cô đấy tiến thanh ti không nói gì cả người cô bị trói chặt cô biết đó không phải thứ gì tốt trong lòng đã có phỏng đoán nhưng lại không dám nói ra tăng niệm nhân cười quỷ dị ánh mắt điên cuồng đây là thứ có thể làm cho cô sung sướng lên tận trời sau này cô muốn xuống mặt đất cũng không xuống được trong lòng yến thanh ti toát ra một tầng mồ hôi trái tim nảy lên thứ trong tay tằng niệm nhân là thuốc v i ệ n hơn nữa còn là loại cực kỳ tinh khiết có thể làm cho người ta một lần t h à n h nghiện vĩnh viễn không t a i được hắn muốn dùng thứ này để khống chết cô yến thanh ti không dám nghĩ nếu hắn tiêm thứ đó cho mình thì cô sẽ biến thành thứ gì nữa trong lòng yến thanh t i đã nghĩ tới vô số cách mà t à n g niệm nhân sẽ tra tấn mình không ngờ hắn là danh môn công tử nhưng có thể đê tiện tới mức độ này cô không phải sợ đây là thứ tốt tôi cố tình bảo người ta làm ra nó để dành cho cô đấy mua cũng không mua nổi đâu chờ câu nghiện thứ này rồi chờ cô không rời khỏi tôi được thì cô chính là một con chó bên chân tôi tôi bắt cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó chờ đến khi thuốc phát tác cô sẽ phải quỳ gối dưới chân tôi tôi nghĩ cảnh đó nhất định rất đẹp hiến thanh ti cưỡng chế sợ hãi trong lòng mở miệng anh có biết c h ồ n g anh lúc này thế nào không chẳng liên quan với tôi mà nói tôi chỉ cần biết qua đêm nay cháu gái của hạ an lan sẽ là của tôi đến lúc đó hạ ra thì sao cô không phải được ông ta yêu thương nhất sao t ố t càng tốt ông ấy yêu thương cô thì càng không dám ra tay với tôi tôi sẽ biến cô thành vũ khí lợi hại nhất trong tay mình tiến thanh ti gật đầu anh nói đúng tôi đúng là vũ khí lợi hại nhưng cũng sẽ không bị anh khống chế đâu sắc mặt của cô hiện tại vô cùng âm trầm và lạnh lùng tăng niệm nhân dựng một ngón tay lên t h ừ nói lời thừa làm gì chờ tôi tiêm thuốc cho cô rồi khống chế ý chí của cô bây giờ hãy cô mà hưởng thụ nốt những giây phút tỉnh táo cuối cùng này đi tăng niệm nhân vén ống tay háo của y ế n thanh ti lên hút chất lỏng vào xi lanh đặt lên da thịt láng mịn của y ế n thanh ti y ế n thanh ti không khỏi cứng người khi kim tiêm chạm vào da kim tiêm còn chưa đâm vào nhưng cô đã cảm thấy một cơn sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy mình y ế n thanh ti cắn răng cô có nên cứ thế bông u tha không từ kính bên hông xe cô chợt thấy một ánh đèn le lói hình như có xe ở phía sau cô nói không phải tôi nên hưởng thụ nốt giây phút tỉnh táo cuối cùng mà là anh nên hưởng thụ nốt thời gian cuối cùng trước khi chết đi thôi tăng nghiệm nhân bị y ế n thanh ti dọa nhiều lần rồi nên nghe thấy cô nói vậy thì hơi dừng lại y ế n thanh ti lại nói nhìn gương chiếu hậu đi chẳng lẽ anh không thấy vẫn luôn có xe đuổi theo sau ạ bị theo dõi rõ ràng như thế mà cũng không biết ư tăng niệm nhân vừa nghe đã lập tức xoay người lại quả nhiên sau lưng anh ta có một chiếc xe vẫn đang bám theo chưa từng vượt qua vẫn luôn duy trì tốc độ đều đều chương một n r ă m chín m đã nói với anh rồi đừng muốn chết lúc này trời đã gần sáng nơi này lại là trấn nhỏ xa xôi bình thường giờ này sẽ không có xe lưu thông trên đường t ă n g nghiệm nhân không khỏi lo lắng chẳng lẽ thật sự là người của yến thanh t i yến thanh t i thừa dịp t ă n g nghiệm nhân xoay người liền dùng sức toàn thân dùng đ ầ u đập mạnh vào mặt hắn ta dầm t ă n g nghiệm nhân chỉ cảm thấy đầu góc tê liệt trước mắt biến thành màu đen nhưng hắn ta phản ứng lại rất nhanh tay nhanh chóng bóp lấy cổ yến thanh t i thiện nhân mày lừa tao tao đã nói rồi chỗ mày làm gì có nhiều người như thế hạ an lan còn phái đội hộ vệ bên người tới chỗ mày ư mày là cái thá gì chứ thành thật một chút cho tao sau này mày nghiện ngập rồi lão tử còn cho mày thuốc còn nếu không thành thật thì sống bằng chết t ă n g nghiệm nhân giơ tay lên muốn đâm xi、si、lanh vào cánh tay y ế n thanh ti y ế n thanh ti nhắm mắt lại trong lòng đã tuyệt vọng rồi nhưng không ngờ ngay lúc này xe đằng sau đột nhiên tăng tốc tiến tới h ú t vào đít xe của t ă n g nghiệm nhân chiếc xe chấn động mạnh thân thể t ă n g niệm nhân mất trọng tâm ống tiêm đâm t r ệ c h vào da yến thanh ti nhân cơ hội này túi đầu cắn lên cổ tay t ă n g niệm nhân cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình cho nên cô cắn rất mạnh như muốn cắn đứt một miếng thịt trên người hắn t ă n g niệm nhân kêu thảm một tiếng tay buông khỏi ống xi lanh hắn túm lấy tóc của yến thanh ti ra sức giật muốn để yến thanh ti nhả miệng ra nhưng tóc đứt một nhún rồi mà cô vẫn không chịu há miệng phía sau lại đâm thêm một cú chiếc xe lắc lư hiến thanh ti theo quán tính nhau về đằng trước nên đành phải nhà ra cổ tay tằng nghiệm nhân máu me bé bét một miếng thịt như sắp rời ra hắn đau tới mức mồ hôi lạnh đầm đ ị a bèn đánh cho hiến thanh ti một cái tát con khốn hiến thanh ti bị đánh tới choáng váng miệng còn cảm nhận được vị máu thanh cô cười ha ha như một yêu tinh ăn thịt người vậy nói như anh đã nói đường tim chết còn như tôi đã nói với anh người của tôi đã đi theo đấy tăng nhậm nhân giờ anh thả tôi ra thì có lẽ tôi còn cho anh chết dễ chịu một chút thả mày mày cứ nằm mơ đi đã tới nước này tiến thanh ti chính là lá bài bảo mệnh cuối cùng của hắn rồi hắn che vết thương trên cổ tay quay đầu nhìn ra sau một cái xe đằng sau hình như phát điên rồi không muốn sống nữa thì phải tăng nghiệm nhân phát hoảng tài xế tài xế mau tăng tuỡ nhanh thoát khỏi đây hắn sợ tới mức thanh âm đã thay đổi nhưng mặc kệ hắn kêu gào cái gì xe sau vẫn không ngừng va chạm hắn muốn thoát cũng không xong mỗi lần va chạm hiến thanh t i đều có cảm giác s ắ p bay ra khỏi xe tuy rằng cảm giác này rất khó chịu nhưng cô lại dần vui vẻ trở lại tên tài xế muốn thoát khỏi xe phía sau nhưng thế nào cũng vô dụng hắn hốt hoảng trả lời thằng thiếu lái xe đằng sau điên rồi tôi không thoát ra được thoát không được thì anh không biết đâm lại sao đâm chết hắn hắn không chết thì chúng ta sẽ chết t i ế n thanh ti nho mắt trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn tàng nhiệm nhân anh không tin thì thôi người đuổi theo đằng sau rất nhiều anh đã bị bao vây rồi ngoài c h ế t r a anh không còn đường nào cả đâu tao không tin chỉ cần mày còn ở trong tay tao tao xem ai dám đụng tới tao trong mắt t à n g nghiệm nhân lộ ra vẻ điên cuồng chương một nghìn hai trăm chín mươi tám người muốn hại tôi đều sẽ phải chịu kết cục rất thảm t i ế n thanh ti đau khắp cổ và mặt đầu cũng c h o n g váng nhưng không thể thua khí thế được cô chấm biếm anh thật sự là ngu ngốc không cứu nổi xe phía sau lại không nể nang gì mà h ú c một cái nữa thiếu điều tưởng xe hủy người toi nhưng đúng lúc này tiến thanh ti nhìn thấy phía sau lại có thêm mấy chiếc xe nữa xe chạy rất nhanh không bao lâu sau liền áp sát xe của tàng niệm nhân hai chiếc xe vòng lên đằng trước chặn đầu ép xe giảm tốc tất cả bao vây xe của tàng niệm nhân lại làm hắn không có đường nào chạy trốn ngự chi ở trong xe nói bộ đàm phải ép xe đó ngừng lại nhất định phải giữ an toàn cho tiểu thư mấy chiếc xe nhanh chóng thu hẹp vào ngây chỉ một lát sau đã thành công buộc xe của tàng nghiệm nhân ngừng lại xe dừng tàng nghiệm nhân run rẩy cầm dao đặt lên cổ hiến thanh thi âm thanh của hiến thanh thi lạnh lùng nói tôi nói rồi anh trốn không được đâu con người tôi luôn rất đỏ người muốn hại tới tôi đều luôn chết rất thảm tôi rất chờ mong nhìn xem kết cục của anh đấy nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi t à n g niệm nhân giơ tay tát tiến thanh ti một cái dù tao không có kết cục tốt thì cũng phải kéo mày chết cùng tiến thanh ti cảm thấy đầu rất nặng trước mắt tôi sầm nhưng trong lòng cô vẫn đang không ngừng tính toán làm sao để thoát khốn làm sao để giết chết tên khốn t à n g niệm nhân này tiến thanh ti cười nói lời này nghe quen lắm người nói câu này cũng không chỉ có minh anh nhưng tới giờ tôi vẫn cứ sống tốt đấy thôi mà những người nói câu này đều đã xuống địa ngục hết rồi biết một người trong bọn họ gần đây nhất chết thế nào không lúc bà ta chết cả người bị khoét rất nhiều miếng thịt không có chỗ nào trên người lành lặn cả mỗi ngày tôi chỉ cắt trên người bà ta một đ a o sau đó bảo bác sĩ khâu vết thương lại còn không được dùng thuốc gây tê ngày qua ngày tôi không cho bà ta chết cuối cùng bà ta chịu không được phải nhảy lầu người này chắc anh cũng biết đấy người này chính là người trước đây có chút huyên á o hạ như x ư ơ n g tiến thanh ti nói rất t h ẳ n g nhiên như nói chuyện p h i ế vậy nét tươi cởi trên mặt cô làm tằng niệm nhân phát run tay tằng niệm nhân không ngừng run rẩy chuyện về hạ như x ư ơ n g hắn đã từng nghe được một ít trên đời này không có bức tường nào chắn được gió gia đình bọn họ ở tầng trên của xã hội này nên cũng nghe được không ít chuyện chuyện của hạ như xương kỳ thật là do hạ an lan tính kế người bị bắt kia cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi tay tằng niệm nhân không vững lười dao rạch trên da cổ của hiến thanh t i một đường nhưng chút đau này với cô không là gì cả hiến thanh t i tiếp tục cười nói anh xem ngay cả dao anh còn không cầm nổi anh còn kém hạ như xương nhiều lắm tôi nghĩ anh nên cho tôi một dao đi tốt nhất là cắt trúng mạch máu ấy để máu phun trào ra sau đó anh kéo thi thể của tôi ra ngoài rồi chết trong tay bọn họ bị bắn thành tổ hong vò vẽ đó chính là kết cục tốt nhất của anh bằng không anh chỉ có chết thảm hơn thôi tôi có rất nhiều biện pháp còn chưa kịp thí nghiệm trên người của hạ như xương tôi cảm thấy thử ở trên người anh cũng rất tốt đấy tân phong ngự cuối cùng của tằng niệm nhân đã bị phá tan c â m miệng con khốn tao không tin có mày ở trong tay mà bọn chúng còn dám nổ súng khoe môi yến thanh ti vẫn dính máu khi cô cười rộ lên nhìn thật đáng sợ chương một nghìn hai trăm chín mươi chín đầu hàng đi anh không trốn được đâu cô nói tôi không sao cả nếu anh có hứng thú với lời tôi nói thì có thể thử xem ngự trí mang người ra khỏi xe bao vây lấy xe của tàng nghiệm nhân anh ta hô tàng nghiệm nhân anh đã bị bao vây anh không còn đường thoát nữa đâu lập tức đầu hàng đi chỉ cần tiểu thư của chúng tôi an toàn thì tôi sẽ cho anh một con đường sống tàng nghiệm nhân nghe thấy thanh âm này thì trong lòng cực kỳ căng thẳng tay run run lại cắt s ẹ t trên cổ yến thanh ti một đường nữa may mà nhát cắt rất nông yến thanh ti không dám thở mạnh cô âm thầm cắn răng mẹ nó con tưởng thằng này cũng có chút tiền đồ hóa ra chỉ là một tên nhát gan cô không thể chết trong tay kẻ ngu xuẩn như hắn được đành nói nghe thấy chưa người vừa nói chính là đội trưởng đội cận vệ của tổng thống anh ta nói chuyện luôn giữ lời có lẽ anh có thể tâm sự với anh ta một chút đấy trong lòng tăng niệm nhân bối rối lái xe ở phía trước đã sớm ôm chặt lấy vô lăng run lẩy bẩy hiện tại hắn không có ai giúp đỡ tăng niệm nhân hối hận vì đã để người của mình ở lại thị trấn y ế n thanh t i mày đừng có đùa giỡn với tao tôi đã nói đến thế rồi mà anh vẫn cho là tôi đùa giỡn anh à bên ngoài ngự chi lại hô tăng niệm nhân tốt nhất anh hãy ra đầu hàng đi đừng kéo dài thời gian nữa nếu không người cuối cùng gặp xui xẻo chỉ có mình anh mà thôi tăng nghiệm nhân nhìn thấy vòng vây bên ngoài thì kinh hồn bạt vía không biết phải làm gì mới được tiến thanh t i tiếp tục nói tăng nghiệm nhân anh không trốn được đâu lựa chọn duy nhất của anh là phải tin vào ngự trì tăng nghiệm nhân thấy bên ngoài một đám người đang chia súng vào mình thì lạnh từ đầu tới chân giờ hắn thực sự hối hận không nên tùy tiện xuống tay với y ế n thanh ti như vậy hắn quá tin tưởng vào mình và tằng h ra rồi đột nhiên lái xe đẩy cửa lao ra ngoài tôi đầu hàng đường bán tôi chỉ là lái xe tôi không biết gì cả xin các anh thả tôi ra ngự trì khoát tay lập tức có người kéo lái xe đi lái xe đầu hàng làm cho tằng h nghiệm nhân đang dao động càng thêm bất an trong lòng hắn cắn răng mở cửa xe kéo hiến thanh ti xuống bên ngoài trời rất lạnh thời tiết cuối thu vào ban đêm càng khiến người ta có cảm giác cái lạnh thấu xương cốt con dao trong tay tằng niệm nhân rất sắc đặt trên cổ hiến thanh ti hắn rửa lưng vào xe người đứng sau hiến thanh ti tằng niệm nhân thấy ngự trì tới gần thì nói các người bông u x u ố n g xuống lui về sau lui nữa bằng không tôi sẽ giết chết cô ta ngự trí ra hiệu cho những người phía sau bỏ x u ố n g xuống liên tục lùi lại tăng niệm nhân lại nói lập tức chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đổ đầy xăng không được đuổi theo đợi tôi đi được một trăm dặm rồi sẽ thả y ế n thanh ty ra ngự trí nhớ mày điều này c ũ n g được chúng tôi không thể để anh mang tiểu thư đi tăng niệm nhân hét trói thai vậy thì các người cứ chờ nhặt xác y ế n thanh ty đi các người không cho tôi sống thì cô ta cũng phải chết theo hạ an lan vất vả lắm mới tìm được đứa cháu này về nếu để cô ta t r ô n cùng tôi thì tôi có lời quá rồi tôi muốn xem nếu yến thanh ti chết rồi thì các anh sẽ bị trừng phạt thế nào yến thanh ti cực kỳ choáng cô cố nén cười nói tàng nhiệm nhân nếu tôi là anh thì chẳng đòi xe làm gì bác tôi là tổng thống dù anh có chạy thêm một nghìn dặm thì có thể ra khỏi lãnh thổ quốc gia này sao còn không bằng đòi tiền đòi máy bay sau đó trực tiếp đưa anh xuất cảnh thì hơn tôi nói đúng không nói không chừng như thế anh còn sống lâu được thêm một tí đấy t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chả sao cả cùng lắm là cùng chết c h u n g thôi cô tằng niệm nhân không ngờ yến thanh ti lại giúp mình theo bản năng hắn cảm thấy đây chỉ là quỷ kế của y ế n thanh ti nhưng lời của cô cũng rất có lý hắn chạy xa một trăm dặm rồi thì sao đây cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay hạ an lan chỉ cần vẫn còn ở trong nước thì sớm muộn gì hắn cũng phải chết trừ phi có thể ra nước ngoài nơi này cách biên cảnh cũng không quá xa nếu có thể quá cảnh thì may ra mới có một đường sống y ế n thanh ti khinh thường nói tiếp tôi đang giúp anh đấy đương nhiên cũng là vì giúp mình thôi còn phải xem anh c ó nguyện ý hay không mới được tôi nghĩ tới đầu góc của anh thì chưa chắc có thể suy nghĩ thấu đáo cô lại nói với ngự trì ngự trì không cần quan tâm tới hắn ba phút nữa mà hắn còn không quyết định thì các anh cứ nổ x u ố n g đi không cần để ý đến tôi ngự trì vừa nghe liền kinh hãi yến thanh ti cô yên ả yến thanh ti cong môi cười tôi vẫn luôn là người điên mà ngự chi t ê u thiểu thư yến thanh ti cao giọng nói bắt đầu tính giờ đi qua ba phút cứ cầm lấy súng mà bán không phải lưu tình lời của cô không khác nào hung hăng nện cho tằng n i ệ m nhân một vậy nếu yến thanh ti còn không sợ chết vậy hắn bắt cóc cô còn có ý nghĩa gì âm thanh của yến thanh ti lạnh lùng tằng n i ệ m nhân anh chỉ có ba phút suy nghĩ cùng lắm là chết c h u n g thôi cô là đồ điên ngự trì bắt đầu đến ngược thời gian âm thanh đó rơi vào thai tằng nghiệm nhân không khác nào tiếng đếm ngược giờ tử hình hắn cảm thấy yến thanh ti nói đúng nhưng lại không dám tin tưởng yến thanh ti thấy mồ hôi lạnh trên trán tằng nghiệm nhân càng lúc càng nhiều ánh mắt càng lúc càng kích động sợ hãi cô cảm giác đã đến lúc nên đưa mắt ra hiệu cho ngự trì ngự trì chậm rãi sở tay vào hông trên người anh ta không chỉ có một khẩu súng anh ta tin tưởng vào tài bắn của mình chỉ cần t ă n g nghiệm nhân hé đầu ra một chút là anh ta có thể bắn chết được tên này hiến thanh ti nhẹ giọng nói t ă n g nghiệm nhân anh hãy bung ô d a o đi thả tôi ra tôi sẽ bảo ngự trì cho anh một chiếc xe có thể chạy bao xa thì đó là bản lĩnh của anh thế nào con dao trong tay tằng nghiệm nhân vẫn không rời vị trí t ù y ý có thể cắt đứt cổ của hiến thanh ti hắn bôi r ồ i nói tôi không tin cô cô gặp tôi sao cô có thể thả tôi đi chứ thanh âm của hiến thanh ti rất phong thả đương nhiên tôi sẽ thả anh kỳ thực chúng ta cũng không thù hận tới mức anh chết tôi sống đúng không cô hiến thanh ti tiếp tục nói anh thả tôi ra tôi bảo bọn họ thả anh đi nhưng bác tôi có thể không truy nã anh hay không thì tôi không dám chắc tôi chỉ có thể nói tất cả nhờ vào bản lĩnh và vận khí của anh thôi thôi tôi tiến thanh ti tằng nghiệm nhân buông d a o đi tay cầm dao của tằng nghiệm nhân chậm rãi buông lỏng nhưng ngay sau đó lại cầm chắc trở lại không được tôi không thả cô được đồ khốn cô dám mê hoặc tôi tôi biết mình không thể thoát chết được có cô làm đệm lưng thì tôi cũng không tính là bị thiệt tăng niệm nhân vung dao lên trái tim ngự trì sắp nhảy ra ngoài đến nơi không được đột nhiên đoằng một tiếng súng phá vỡ màn đêm yên lặng thời gian như dừng lại một khắc này tiến thanh ti nhìn ngự trì đầy khiếp sợ ai nổ súng ngự trì cũng kinh hãi nhanh chóng nhìn về phía hai bên là ai không muốn sống nữa vậy ngay cả tằng nghiệm nhân cũng thấy sửng sốt nở hở vê đ ú ố c nở hở nhanh sau đó hắn cảm thấy không ổn cánh tay đột nhiên chuyển tới một trận đau đớn hắn không nhịn được hét thảm một tiếng